Trần sơ hoa bất vi sở động, nhưng hỏi gì cũng không biết, chúng ta làm gì lại nói tiếp. Thạch kính nói, nếu như dễ dàng tìm được đan hậu, bốn năm trước ra sư liền đi. Ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Trần lạc dương cao cư châu ngồi. Mặt ngoài hứng hở. Kỳ thật trong bóng tối một mực vệnh hai. Đối với thạch kính trả lời, trong lòng của hắn khịt mũi coi thường. Bất quá, lần nữa tâm niệm câu thông ấm đen. Xem thạch kính cuộc đời kinh lịch về sau, trần lạc dương lại âm thầm như mày mới nhất đổi mới một điều nội dung như sau. Hướng ma giáo cung khai. Mặc dù không có chi tiết cung khai chữ, nhưng dựa theo ấm đen văn tự phong cách, nếu như Thạch Kính dở trò rối chá lửa gạn, ấm đen tìm từ hơn phân nửa là giả ý hướng ma giáo cung khai. Nói cách khác, Thạch Kính khi thật không biết kiếm các các chủ cụ thể hạ lạc, chỉ biết đối phương xác thực đi tìm thăm Đan hậu tương trợ, nhưng chẳng biết Đan hậu Hải Ngoại cho ở vị trí. Từ góc độ này đến nói, ngược lại cũng khó trách hắn chi tiết cung khai. Kiếm các các chủ độc lập trèo chống thần châu. Đối mặt một Bắc một nam thay phiên đọ sức, hiển nhiên cảm nhận được áp lực. Trần Lạc Dương trong lòng yên lặng suy tư. Hắn tin tưởng tựa như ma giáo có nhà mình thánh dược chữa thương đồng dạng, kiếm cấp cần phải cũng kém không nhiều. Chỉ là, lúc trước một trận chiến, giáo chủ và các chủ thương thế đều quá nặng. Giáo chủ phục dụng ma giáo thánh dược về sau, vẫn cần khắp thời gian dài mới có thể khỏi hắn khôi phục, là lấy cầm ấm đen khi chuẩn bị ở sau, hy vọng có thể mau chóng chữa thương. Các chủ tình huống cần phải cũng kém không nhiều Bây giờ vì mau chóng khôi phục mà xin giúp đỡ năm đó ân oán sen lẫn lao giao tình đàn hầu Đối phương tình huống như thế nào khó mà nói. Ngược lại là chính mình cái kia một lò thập chuyển quy nguyên đàn, nhanh đến ra lò thời điểm. Trần Lạc Dương thu thập tâm tư, quét thạch kính một chút. Hắn luôn cảm thấy, đối phương không phải như thế dễ dàng khuất phục người. Đáng tiếc gấm đen chỉ cấp ra đơn giản văn tự miêu tả. Người này đến cùng đang suy nghĩ gì? Bất quá, có câu giả lời nói nói rất hay. Ngàn dặm con đê bại tại tổ kiến. Mọi thứ một khi mở tiền lệ, rơi triệt để vỡ đê liền không xa. Trần Sơ Hoa bình tĩnh nhìn thạch kính. lại không truy vấn kiếm Hoàng cùng Đan Hậu hạ lạc, mà là chuyện đột nhiên nhất chuyện. Như vậy đổi cái vấn đề tốt, hạ triều liên hợp các phương, Nam Trinh bản giáo thánh vực, Lấy Lý Nguyên Long cá tính, không có khả năng một điểm át chủ bài đều không cho mình lưu. Trần Sơ Hoa hỏi, chẳng biết Ngũ Tiên Sinh có thể cho biết, Lý Nguyên Long yên tâm lớn mật ngữ giá thân chinh lực lượng ở đâu. Tại Thạch Tĩnh mở miệng trước, Nàng thu nạp trong tay quả xếp, dựng thẳng lên một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc. Việc này, hắn không nói cho Lý Cản, Lý Thái rất bình thường, nhưng cho các ngươi kiếm các chư vị, cho dị tộc tả hiển vương tu chiết, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn giao cái đáy, ngũ tiên sinh tốt nhất đừng lại trả lời không biết. Thạch kính đáp, bởi vì hạ chiều số long, dần dần trưởng thành. Lời vừa nói ra, trên điện đám người thần sắc đều nghiêm túc mấy phần. Mọi người nhìn chầm chầm thạch kính. Chân long. Thạch kính gật đầu không phải giao long Trần Sơ Hoa quay đầu nhìn về phía châu ngồi nhà mình giáo chủ. Hỏi xong rồi. Trần Lạc Dương một bộ không thèm để ý bộ dáng, ngón tay nhẹ nhàng đánh châu ngồi tay vị. Còn có không ít sự tình muốn thỉnh giáo ngũ tiên sinh, thỉnh giáo chủ nhiều tha thứ chút thời gian. Trần Sơ Hoa nói. Bản tọa chỉ thấy kết quả. Trần Lạc Dương ngữ khí tùy ý nói. Trần Sơ Hoa gật đầu, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh Nàng quay người nhìn về phía Trương tiên hằng sau đó... Vấn đề giống như trước tốt nhất cũng có thể mời tam tiên sinh đơn độc trả lời một chút. Nếu có đáp án không nhất trí, vậy thì liền tùy tiện giết chết trong đó một cái tốt. Còn lại vị kia, cùng tứ tiên sinh lại đến một vòng. Nhị thủ tọa yên tâm, ta minh bạch làm thế nào? Trương Thiên Hằng cười nói. Thạch kính biểu lộ bình tĩnh, chính là sư huynh đệ ta chỗ đáp nhất trí, chứ vị không phải vẫn muốn nhiều mặt kiểm tra thực hư mới có thể hái tin sao. Không có khả năng chúng ta nói cái gì, các người liền tin cái gì. Trương Thiên Hằng cười lạnh. Vậy thì không phải là đến lượt ngươi quan tâm sự tình, các ngươi không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Nói, hắn hướng thạch kính rôi rôi tay. Thạch kính im lặng đem trong ngực nhếp hoa đưa tới. Trương Thiên Hằng tiếp về sau, nói ra, mời đi. Tiêu vân thiên đến thạch kính phía sau, đưa tay đặt tại hắn trên lưng. Thạch kính bị chế trụ, không có dây rửa chi ý, bị tiêu vân thiên áp lấy, tiên lặng theo trương Thiên Hằng ra đại điện. bẩm giáo chủ, tiếp xuống giao cho Thiên Hằng là được, hắn đang tra hỏi phương diện rất có một tay Trần Sơ Hoa nói, ta sau đó liền muốn rời khỏi, trước mắt trước hướng ngài báo cáo. Sự tình liên quan Thanh Long Điện nội bộ cơ mật. Bảo mật tầng cấp thường thường cao đến giới hạn trong giáo chủ và Thanh Long Điện thủ tọa giữa hai người. Kim Cương cùng mình kính trưởng lão lúc này cùng nhau cáo lui. Trần Lạc Dương mục đưa bóng lưng của bọn hắn rời đi. Thanh Long Điện vốn nên giáo chủ biết đến sự tình, ta chưa hẳn toàn nắm giữ. Trần Lạc Dương trong lòng chính suy tư, lại nghe trước mặt nam trang mỹ nhân nhẹ giọng cười một tiếng Lạc Dương Thật giết kiếm các ba vị này, ngươi mới đến tay tên tiểu nhân kia, sẽ sẽ không cùng ngươi giận rồi A Trần Lạc Dương suýt nữa bị nước miếng của mình sang đến. Đại tỷ, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Còn có ngươi đó là cái gì ngữ khí? Ngươi cùng giáo chủ này đến cùng quan hệ thế nào á hai người các ngươi? chương 67. Đều không phải đèn đã cạn dầu. Trần Lạc Dương giờ phút này rất tâm phiền. Hắn ý thức được chính mình trước mắt đứng trước một cái hoàn toàn mới khảo nghiệm. Trước đây, Kim Cương. Lao Phúc, Trương Thiên Hằng, nội thị Tổng Quản Vân Nương đám người, mặc dù đều là giáo chủ người bên cạnh, nhưng song phương địa vị thân phận chênh lệch khá lớn. Bọn hắn đối với giáo chủ thường mang lòng kính sợ. Chính mình tại trước mặt bọn hắn, có tùy tâm sử dụng, thì nội vô thường vô liếng. Chỉ cần đừng quá không hợp thói thường, một chút khác biệt, trong mắt bọn hắn là vặn bèo sai chỗ. Kim cương đám người sẽ tự động náo bổ, giúp nhà mình đại lao kiếm cớ tròn đi qua. Thiêu vân thiên quan hệ tương đối khá gần Nhưng tính tình cùng giáo chủ khác biệt khá lớn, hoàn toàn không phải bạn đường. Gần, thế nhưng là không thân. Sở dĩ tử tư nhân cảm thụ đi lên nói, đối với giáo chủ hiểu rõ cũng có hạ. Về phân ứng thanh thanh, đừng quản một vị nào đó giáo chủ lúc trước có phải hay không muốn tán tỉnh nhân ra, song phương nhận biết thời gian dù sao còn thiếu. Bất quá bây giờ, Trần Lạc Dương phát phát hiện mình muốn đối mặt một cái cùng giáo chủ đầy đủ người thân cận. Nhìn một cái danh xưng kia. Lạc Dương. Lạc em gái người A. Ngươi gọi ta là Dương, ta nên gọi thế nào ngươi? Trần Lạc Dương có chút đau đầu. Trước công chúng hạ, ngay trước mặt những người khác, trước mắt cái này nàm trang mỹ nhân y lĩa nguyên tuân theo quy củ tôn xưng hắn là giáo chủ, lệ nghi cẩn thận tỉ mỉ. Có thể trong âm thầm chỉ có hai người một mình lúc, xưng hô này liền khó tránh khỏi có chút thân mật Nhất là, giọng nói của nàng phi thường tùy ý. Hiển nhiên tập mãi thành thói quen, sớm gọi đã quen. Tim từ càng là tràn ngập trêu trọc. Mặc dù nhìn cuộc đời mình kinh lịch tư liệu thời điểm, liền suy đoán cái này Thanh Long Điện thủ tọa là giáo chủ Đáng Tin Tâm Phúc, nhưng hiện tại xem ra, so trong dự đoán còn muốn càng thêm thân cận. "Ứng Thanh Thanh, nàng so ngươi trong dự đoán thông minh." Trần Lạc Dương trong lòng ý niệm chuyển không ngừng, trên mặt thì điểm nhiên như không có việc gì, bình tĩnh nói: "Tạm thời không nắm chắc được nên ứng đối ra sao Trần Sơ Hoa tình huống dưới, hắn lựa chọn trước nói một chút lớn mà chống không lời nói ứng phó. Đồng thời, Trần Lạc Dương trong đầu câu thông ấm đen Lúc trước tự tay đánh chết ma tăng Minh pháp về sau còn có bao quát lao nho Vương kỳ di ở bên trong cao thủ tử vong ấm đen bên trong cuối cùng một lần nữa góp nhặt lên tương đương số lượng huyết Hồng Quỳnh tương móc ra một cái võ Vương tư liệu đầy đủ Trần Lạc Dương Thế là liền đòi hỏi trước mắt Trần sơ hoa tư liệu nhưng mà trong bầu huyết hồng Quỳnh tương phi tốt thấy đáy toàn bộ biến mất tiếp lấy lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu một giọt đều không có tiêu hao cũng không có chữ bằng máu ngưng kết hiện hiện Ý vị này. Cần thiết huyết hồng quỳnh tương quá nhiều. Trước mắt không đủ lượng. Trần Lạc Dương. Một câu thô tục kẹt tại hắn trong lồng ngược chuyển ba vòng, kém chút trách máng âm thanh tới. Có lầm hay không? Ứng thanh thanh không đủ. Trần sơ hoa cũng không đủ. Dù là một cái võ đạo thứ 12 cảnh võ vương, trước mắt huyết hồng quỳnh tương cũng nên là đủ dùng. Người cái này ấm đen. Sẽ không phải là chỉ có thể cung cấp nam nhân tư liệu, không cung cấp nữ nhân A. Trần Lạc Dương trong lòng điên chửi l Hắn chợt nhớ tới, cho đến tận này điều tra người, trừ ứng Thanh Thanh cùng Trần Sơ Hoa bên ngoài, đều là nam tính. Hết lần này tới lần khác liền hai cái này muội tử cho không ra đáp án. Trong lòng chửi bậy sau khi, Trần Lạc Dương lập tức một lần nữa làm thí nghiệm. Trương Thiên Hằng thủ hạ Điển châu phân đả bát đại hương chủ bên trong bốn nữ. Trần Lạc Dương tùy ý chọn cái ngữ tiên tử đến thẩm tra. Kết quả, ấm đen rất sung sướng nháy mắt cho ra đáp án. Tiêu hao huyết hồng kinh tường, cũng ước chừng chính là võ tông cần thiết phế lượng cơ thể đều không thể bình thường hơn được. Trần Lạc Dương trên mặt bình thản ung dung, trong lòng buồn bực không thôi. Xem ra cái này khả nhân nhi, rất cho ngươi niềm vui đầu. Trần Sơ Hoa mỉm cười, cũng không xin chỉ thị Trần Lạc Dương, phối hợp đi đến bậc thềm, đi vào hắn chỗ ngồi bên cạnh. Động tác thành thạo, hoàn toàn quen thuộc thành tự nhiên bộ dáng. Trần Lạc Dương cần khống chế thân thể của mình buông lặng. Nếu không theo đối phương tới gần, thân thể cơ hồ muốn không tự chủ được kéo căng. Trần Sơ Hoa cười nói, Nàng sẽ tìm đến ngươi cầu tỉnh, cầu ngươi thả qua kiếm các ba người kia sao. Cái kia cũng không trọng yếu. Trần Lạc Dương nói, các ngươi cũng không cần để ý, nên làm cái gì thì làm cái đó. hắn ngữ khí tùy tiện. Kỳ thực cẩn thận từng ly từng tí. Tận lực tránh đối với trần sơ hoa xưng hô. Thậm chí liền tự xưng cũng không cần. Có trời mới biết giáo chủ trước kia ở trước mặt nàng có phải hay không lại không dùng bản tọa loại này tự xưng. Trần Lạc Dương nhìn lấy cô gái trước mặt, đột nhiên trong lòng hơi động một chút Ứng thanh thanh tu vi hơi thấp, không tốt giấu giếm. Trước mắt trần sơ hoa, liệu sẽ đang lặng lẽ giấu rốt, kỳ thật tu vi cảnh giới không chỉ thứ 12 cảnh. Nếu như là hắc đế tu chết như thế vô đế, ấm đen trước mắt quỳnh tường, thật đúng là khó mà nói phải chăng đủ dùng. Giả sử đây mới là được không ra trần sơ hoa tư liệu nguyên nhân, cái kia nàng tại sao phải giấu giếm tu vi thật sự, chính là cái rất có môn đạo sự tình. chân tướng sẽ là cái nào? Người nói như vậy, ta an tâm. Trần Sơ Hoa tại Trần Lạc Dương trước mặt rất búng lòng, tiểu dung lộ ra mấy phần lưỡi biếng, nàng so ta trong dự đoán thông minh không sao, mấu chốt là, nàng không cần so ngươi trong dự đoán càng thông minh. Nàng hướng Trần Lạc Dương nháy mắt mấy cái, hạ triều cũng rất chú ý nàng đâu, nhưng mà liền kiếm các bạn thân đều không rõ ràng lai lịch của nàng. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn lên trước mặt nam trang mỹ nhân. Hán đại náo chính vì tốc vận chuyển. đáng tiếc gấm đen cung cấp tư liệu, không trực tiếp phản ứng quan hệ giữa người và người. Hết thể chỉ có thể từ trong câu chữ sự tích ghi chép đi suy đoán. Giống Tống Luân cùng Dương Hiểu Phong tình huống như vậy thuộc về lệ riêng. Bởi vì Dương Hiểu Phong chưa xuất sinh, còn tại mẫu thân thai bên trong lúc, mẫu tái giá, cho hắn đổi cái lao cha. Cái này cùng hắn mật thiết tương quan sự tình ghi lại trong danh sách, mới công bố hắn cùng Tống Luân quan hệ. Mà đối với Trần Lạc Dương đến nói, trước mắt Trần Sơ Hoa, giọng điệu nói chuyện ngư khí, có chút mập mở không rõ. Giống như là trêu ghẹo Lại hình như có thể nghe ra mấy phần ghen tuông, nhưng tử cân nhắc tỉ mỉ, tựa hồ nhưng lại không giống. Nàng cung giáo chủ trừ trong giáo thượng hạ cấp bên ngoài, đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu. Thân nhân, vẫn là nói, quan hệ nam nữ, hai người đều họ trần. Trần Lạc Dương lúc ban đầu cảm thấy, bọn hắn có thể là tỷ lệ Cái này có lẽ cũng là giáo chủ tin nặng trần sơ hoa nguyên nhân một trong. Nhưng giờ phút này hai người mặt đối mặt, Trần Lạc Dương tại đối phương ngũ quan tướng mạo bên trên. Nhìn không ra có cùng chính mình chỗ tương tự. Hai người bọn hắn không giống như là có quan hệ mõ mủ a Nếu như nói song phương có nam nữ mập mở, tựa hồ cũng không giống. Trần Lạc Dương lưu ý đến một chi tiết. Trước mắt hai người một mình, Trần Sơ Hoa rõ ràng rất buông lỏng tùy ý, thậm chí còn trêu trọc trêu ghẹo chính mình giáo chủ này, ngựa khí có chút mập mở không rõ. Thậm chí còn thân cận đi đến bậc thèm đi vào trước người mình. Nhưng là, nàng dừng ở ước chừng hai bước địa phương xa, liền không lại tiếp tục tới gần. Không có bất kỳ cái gì ôm ấp yêu thương ý tứ Thần thái ngữ khí thân mật Nhưng hình thể động tác bên trên rất có chừng mực Cũng không biết phải trang dục cầm cố túng Những phục thị kia Trần Lạc Dương ẩm thực sinh hoạt thường ngày mỹ mạo thị nữ Nếu như Trần Lạc Dương không chủ động ra hiệu Các nàng đều quy củ, nôm nớp lo sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ Nhưng Trần Sơ Hoa luôn hành cử chỉ không có bất kỳ cái gì sợ hãi Nàng không dựa vào đến, là bắt nguồn từ chính nàng không có quyết định này Nhìn từ góc độ này quan hệ giữa hai người lại không giống như là có nam nữ mập mờ, cũng không phải là thân sinh đường tỷ đệ, hoặc là nghĩa tỷ đệ, vẫn là nói cùng họ chỉ là trùng hợp. Trần Lạc Dương trong lòng chuyển ý niệm, trên mặt thì bất động thanh sắc, đổi chủ đề, cùng nó lo lắng cái này một bên, không bằng nghĩ thêm đến ngươi chính mình, người đóng vai Lý Nguyên Long trưởng tử, dấu dếm được người bên ngoài, không thể gạt được Lý Nguyên Long bản nhân. Chương 68. Thập truyền Quy Nguyên Đan. Lý Nguyên Long võ đế chi cảnh, lại huyết mạch tương liên. Đóng vai con của hắn, tự nhiên không gạt được hắn. Trần Sơ Hoa mỉm cười nói, ta vốn là cũng không có ý định tiến đến trước mặt hắn đi, tan giã quân địch Tây Đường cái này một bên, Lý Cản cái thân phận này liền đạt thành mục tiêu dự trụ. Tây Đường quân tan giã, Lý Cản cho dù còn còn sống, cũng không có khả năng trốn về Hoàng Đô. Mặc dù ta rất muốn giả trọng thương chi danh trở về, thừa cơ cha ra thạch kính lời nói hạ chiều chân long sự tình, bất quá theo Lý Nguyên Long tính tình, dù là Lý Cản trọng thương cũng tất nhiên chiêu về trong quân địch đường chủ lực nơi đó, tại tọa tiền nghe lệ. Sở dĩ ta cái này lý căn liền chỉ có lại chết một lần. Hy vọng tại vậy trước kia, có thể thu hoạch càng nhiều tình báo hữu dụng tin tức đi. Nàng cười nhìn Trần Lạc Dương một chút, vật tận kỳ dụng, cũng đừng có chết tại chính chúng ta trong tay người. Lý Nguyên long dưới gối chư tử đoản đích, tại trước mắt không quan hệ lại cùng. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, những người khác chỉ là lính tôm tướng của, người nghĩ cách không có gì hơn kiếm các cùng Đông Hải Vương gia. Hắn quay đầu, bình Tinh cùng Trần Sơ Hoa đối mặt, Đông Hải Vương gia liền đến một người, không có con cháu vãn bối cùng lý cản xung đột, sở dĩ, ngươi là để mắt tới đảo vòng Cơ đại đồ đệ vẫn là nhị đồ đệ. Lần này cử thế Nam Trinh Ma vực, Đông Hải Vương thị gia tộc chỉ một người, chính là Vương gia gia chủ. Ngoài ra, Vương thị gia tộc cẩn thủ Đông Hải, không một người xuôi nam. Vị này Đông Hải Vương vị liệt thần châu Ngũ Đế lực hề, cùng hạ đế Lý Nguyên Long, hắc đế tu chết đám người cùng xưng tại thế. Lý Cản cho dù không định bợ, cũng sẽ không đi trêu trọng. Đối phương càng không khả năng chấp nhặt với hắn. Nói bị sát hại Lý Cản, không ai sẽ tin. Cũng liền trong mắt ngươi, những người khác mới là lính tôm tướng của, nói với chúng ta tới, vẫn có một ít đau đầu nhân vật. Trần Sơ Hoa cười nói, "Bất quá, lời mặc dù nói như vậy, trên mặt nàng không gặp khẩn trương chút nào thần sắc, ngữ khí nhàn nhã. Kiếm Hoàng năm cái đồ đệ, ba cái trong tay ngươi, bên ngoài chỉ còn lại hai, muốn tuyển chọn đương nhiên vẫn là tuyển lão đại." đặc thù rõ ràng. Trần sơ hoa mỉm cười nói, chính kiếm nha. Đào vong cơ, chính là kiếm các các chủ. Bây giờ thần châu hạo thổ tam hoàng một trong, trung thổ đệ nhất cứng, giả, bác ngự dị tộc, nam kháng ma giáo, như trụ cột vững vàng giống nhau tồn tại. Môn hạ nam đại thân truyền đệ tử, hợp xưng kiếm các nam kiệt. Trong đó đại đệ tử, chính kiếm ti mang bay, luôn luôn được khen là năm kiệt đứng đầu, thành danh sớm nhất, thực lực tu vi tối cao. Có chút ít còn hơn không chính mình cẩn thận Trần Lạc Dương Tử Tôn nói Trần sơ hoa xoay xoay lưng Thon dài dáng người nhìn một cái không sót gì Sắc thực có chút ít còn hơn không Bất quá băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh Chuyển tích nhỏ lưu Phương thành sông biển Kiếm các cùng hạ chiều ở giữa không dễ dàng như vậy xa rời ở giữa Nhưng trong đó mâu thuẫn từ đầu đến cuối tồn tại Đồng thời càng để lâu mệt mỏi càng sâu Cho dù không trở mặt Nhưng chỉ cần ảnh hưởng xong phương phối hợp ăn ý Nhiều khi là đủ phát huy tác dụng Nhất là Cho dù biết không phải là ngươi làm, nhưng cái này không trở ngại trở thành ta nổi lên lấy cớ. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Trần lạc dương cơ hồ đều có thể dự đoán đến hạ chiều sẽ ưng đối ra sao. Lớn mặt bên trên đương nhiên là biểu thị đối với kiếm các tín nhiệm, đem nổi vùng về cho mà giáo. Nhưng tiểu gì cũng sẽ lưu một điểm đầu đuôi không xử lý sạch sẽ, chuẩn bị ngày sau bất cứ tình huống nào, dễ dàng hơn cùng kiếm các liên hệ. Loại sự tình này không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Giải tinh mang ta liền mang đi, cần cho ti mang bay một cái lý do. Trần sơ hoa nói, còn lại hai cái lưu tại nơi này, lỗ hổng đã mở ra, thiên hẳng cần phải có thể lấy sạch bọn hắn trong bụng đổ vỡ, bất quá kiếm các lao tam cùng lao ngũ đều là lao cá, trong miệng khó tránh khỏi không hết không thở. Nàng nói đến đây, hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, nhưng thạch tính lúc trước từng đối với Lý Cản đề cập một chuyện, lạc dương ngươi không ngại lưu tầm một chút, hắn nói hắn có tin tức sắc thở, ngươi tại tìm thuốc luyện đan Trần Lạc Dương nghe vậy, chỉ là thản nhiên cười. Hoàn toàn khinh thường để ý tới cãi lại dáng vẻ. Sau khi cười xong, hắn mới chẩm rãi mở miệng, quả nhiên, cống danh bên trong bọn chuột nhắt, hơi kinh một chút, liền xuống tới. Đúng vậy à, bất quá lần này chuột, cần phải tại bên cạnh ngươi cách đó không xa, sở dĩ tin tức mới như thế kịp thời. Trần Sơ Hoa nói, nàng đi xuống đài dai. Được rồi, ta cần phải trở về, không phải dày ngươi theo ngươi tiểu nhân nhi. Nam Trang lệ người cười nói. Kiếm các lao tam, lao ngũ rơi vào trong tay ngươi, nàng nên đến xin tha Trần lạc dương cao cư chố ngồi bất động, quá lo lắng, nàng biết chính mình không đến, mới đôi kiếm các cái kia hai tên tiểu tử càng tốt hơn. Cái này ngược lại quá vết tích đi. Trần sơ hoa mỉm cười hỏi, tâm tư trong suốt, không cần tránh hiểm nghi. Trần lạc dương nhàn nhạt nói ra, chính là bởi vì quá mức trong suốt. Cái kia nàng sát thực tương đối thông minh. Trần sơ hoa lông mẩy nhẹ nhàng dương lên, cười gật đầu. Nửa câu đầu vẫn là nữ tử thanh tuyến. Đến mấy chữ cuối cùng, đã biến thành trong sáng giọng nam. Khuôn mặt bên trên, cũng hiện hiện nhất trọng sương mù. Sương mù bao phủ xuống bóng người trở nên cao hơn. Đợi đến sương mù tán đi, mới mỹ nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Hạ triều đại hoàng tử lý cản dáng người một lần nữa xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt. Vị này đại hạ hoàng triều hoàng trường tử, hướng về châu ngồi ma giáo giáo chủ thi lễ. Sau đó phiêu nhiên rời khỏi đại điện. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn thân ảnh biến mất Treo lấy một trái tim, miễn cương thả nửa dưới. Vừa rồi giao lưu tựa hồ rất thông thuận, cho hắn ứng phó. Song phương cũng không có chạm đến quá nhiều tư mật thoại đề, không đến mức để hắn lộ ra khá lớn sơ hở. Nhưng Trần Lạc Dương trong lòng vẫn không lạc quan. Đối với vị này thanh long điện thủ tọa đến nói, rất khó từ vẻ ngoài xem xét nội tâm ý nghĩ. Trần Lạc Dương cũng không xác định chính mình có hay không qua cửa ải. Hắn lại nghĩ tới trần sơ hoa mới đề cập sự tình. Chính mình phân phó kim cương. Lao phúc đám người thu thập luyện chế thập chuyển quy nguyên đan nguyên vật liệu, Lao phúc đám người tất nhiên là bí ẩn làm việc. Bây giờ lại làm cho thạch kính bọn hắn biết. Hắn giáo chủ này bây giờ đi ra ngoài bên ngoài, tổng đàn cùng địa phương khác ma giáo giáo chúng không ở bên người. Điều này nói rõ chính là theo hầu bên cạnh mình người xảy ra vấn đề. Là ai đâu? Là một cái, vẫn là mấy cái. Là trong giáo nguyên lão phái người xếp vào thu mua, nhận được tin tức sau phóng ra tiếng gió. Hay là nói, căn bản chính là kiếm các hoặc hạ chiều người Yên lặng ngồi chỉ chốc lát về sau, Trần Lạc Dương đứng dậy trở về đằng sau chính mình tinh thất. Trong tinh thất, hương liệu hương khí tràn ngập, rõ ràng nhưng không gây mũi, làm lòng người thần an bình. Nhưng nhất làm cho Trần Lạc Dương an tâm thì là trong tinh thất ở giữa mùi thuốc. Hắn dò xét tra một chút đan đỉnh. Mùi thuốc nưng tụ, ngược lại so lúc trước nhạt một chút. Nhưng tự trong lò đan, ẩn ẩn có kim quang chớp động. Thập truyền Quy Nguyên Đan, khoảng cách luyện thành, càng ngày càng gần. Trần Lạc Dương liền một lần nữa kéo lên rèm. Ngồi tại tinh thất ra ngoài, tiếp tục kiên nhận chờ đợi. Đồng thời, phòng đoán suy tư chính mình cái này ma giáo giáo chủ một thân sở học. Tại dạng này một cái thế giới bên trong, rèn sắt vẫn là muốn tự thân cứng rắn A. Tinh tâm tu luyện sau một thời gian ngắn, trần lạc dương chậm chậm thu công. Sau đó, hắn kéo ra dẻm. Trong lò đan, kim quang biến mất. Dưới đây không gặp thảo mộc cho tàn. Chỉ có một viên ngón cái đốt ngón tay lớn nhỏ đen nhánh đan hoàn. Đan bên trên mười đạo kim văn xe lẫn phản phất phát họa ra vô số kỳ hình văn tự, thần vận nội liễm. Chương 69. Cô động quân ý. Trần Lạc Dương nhìn xem cái nải viên linh đan, trong lòng thốn thức không thôi. Thập truyền Quy Nguyên đan cuối cùng thành công ra lò. Hắn ngồi xếp bằng, yên lặng thổ nạp điều tức. Trong hai con ngươi, nguyên bản o quang dần dần biến thành ám kim sắc. Trần Lạc Dương đem đan dược căn vào, sau đó thầm vận huyền công, hóa giải dư lực. Hán nội thị bản thân, liền gặp nguyên bản ngưng tụ vào một điểm dư lực, ầm vang tản ra hóa thành 10 đạo kim quang, xô trào mãnh liệt, ở trong cơ thể mình khuấy động. Ấm đen nhưng từ chưa nói qua, đan dược này dược hiệu như thế mãnh liệt bá đạo. Trần Lạc Dương trong lòng thầm mắng đồng thời, yên lặng vận công, vững chắc tự thân. Thần ma huyết lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng, lấy một loại càng thêm bá đạo tư thái, thống ngự khống chế thập chuyển quy nguyên đan dược lực. Kim quang dung nhập Trần Lạc Dương tạng phủ huyết mạch. Sau đó, trong cơ thể hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài xuyên suốt phảng phất ánh nắng một dạng vàng nóng ánh kiếm khí. Dược lực điều dưỡng tự thân, để trần lạc dương trong cơ thể trước đó giống như là lâm vào ngủ say lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Sau đó, chậm chậm xua tan trừ bỏ trong cơ thể tổn thương hoạn trầm tích hạo thiên kiếm khí. Xâm nhập trong cơ thể như giỏi trong xương kiếm khí càng là giảm bớt, dược lực thì trái lại càng dễ dàng phát huy tác dụng, trị liệu thương thế, tẩm bổ thân thể. Song phương hình thành một cái hỗ thông chính tuần hoàn. Trần lạc dương đầu ngón tay, thêm ra một viên đá vụn. Đá vụn giờ phút này cũng tỏa sáng tia nắng ban mai giống nhau quang huy, cùng Trần Lạc Dương bản thân hòa lẫn. Phòng đoán kiếm hoàng đá mài kiếm mạnh vỡ, mặc dù không cách nào để hắn như vậy học được Hạo Thiên thần kiếm, nhưng ít ra hóa giải trong cơ thể mình còn sót lại kiếm khí, tại An Dương thương thế vấn đề bên trên phát huy tác dụng trọng yếu. Ánh nắng giống nhau sáng tỏ kiếm khí, từng tia từng sợi, từ Trần Lạc Dương trong cơ thể dần dần trừ bỏ. Hắn đem cái này một tia kiếm khí hội tụ ở đầu ngón tay của mình, sau đó từ đầu ngón tay một điểm bức ra ngoài thân thể. Trong tay thưởng thức đá vụn, bà vỡ vụn ra. Trần Lạc Dương không chút hoang mang, lại lấy một khối đá mải kiếm mảnh vỡ. Sau đó không ngừng lặp lại vừa rồi quá trình. Tại trong quá trình này, Trần Lạc Dương tinh thần ý chí độ cao tập trung. Trong ý thức, hiện ra cảnh tượng bất đồng. Một mảnh đen kịp. Trong bóng tối, đứng thẳng 9 vị to lớn thân ảnh, từng cái tà lệ vi vũ, giữ tợn khủng bố, phản phất giống như 9 vị ma thần. 9 vị ma thần phân biệt chiếm cứ 9 phương thiên địa hoặc là như núi Bạch cốt hoặc là vô biên huyết hải, hoặc là phong hỏa liên thành. Đặt mình vào trong đó, mãnh liệt bá khí cùng tà dị, để người tinh thần cơ hồ muốn thất thường. Nhưng lúc này, Trần Lạc Dương trước mắt, đột nhiên dần dần xuất hiện quang mang. Không sáng sủa, không ấm áp, nhưng lại ám kim sắc qua huy, tuyệt không u ám, ngược lại chấn động tâm hồn. Hào quang màu vàng sậm, đồng thời chiếu sáng 9 phương thiên địa cùng 9 vị ma thần. Bất luận là núi thây biển máu, vẫn là khói lửa ngập trời, giờ khắc này đều hóa thành thế giới màu vàng sậm. Quang mang bao phủ xuống, tất cả thiên địa hợp làm một thể, hóa thành một phương chiến trường. Một phương vô cùng rộng lớn chiến trường. Phảng phất toàn bộ thế giới, đều ở vào trong chiến hỏa. Chín vị ma thần cùng tiêu lên gào thét, sau đó dung hợp. Cuối cùng, ám kim giữa thiên địa, chỉ còn lại duy nhất tồn tại. Một tôn trước nay chưa từng có cường đại, như là thế giới trung tâm thần mình chúa thể Tôn này cổ thần sau khi xuất hiện, lúc trước tà lệ âm hú chi khí tiêu hết. Nhưng là hung ác bá đạo khí thế căng đầy. Đồng thời pháng phất có thể dẫn động nhân tâm bên trong hiếu chiến tri niệm, chỉ muốn không chết không thôi, chiến thống khoái. Chiến tranh sát phạt chi khí, tràn ngập tứ phương. Trần Lạc Dương chỉ cảm thấy, cổ kim vô số chiến trường, tại thời khắc này tất cả đều dáng lâm tại cùng một thời gian, cùng một địa điểm, dung hợp lại cùng nhau. Cùng dã giết chóc cùng ý chí chiến đấu bất khuất, đạt đến đỉnh điểm. Sivu. Bất kỳ nhưng ở giữa, Trần Lạc Dương thầm nghĩ lên lúc trước kiểm tra tự thân chô sẽ tuyệt học thời phát hiện. Bây giờ xem ra. Ma giáo chân giáo thần công thiên ma huyết cùng chính thức đại thiên ma thủ, sắc thực chính bắt nguồn từ thần ma huyết cùng thần võ ma quyền biến hóa diễn sinh. Thần võ ma quyền bên trong một thức Siviu, diễn sinh chia tách mà thành đại thiên ma thủ chính thức tuyệt chiêu, sau đó lại biến hóa phát triển. Đại thiên ma thủ chân lý võ đạo, cùng Siviu đã có khác biệt. Càng thiên về ở một phương diện khác, không hề đức đoạn gia tăng, nhưng điều hóa khác một vài thứ. Theo chính mình thương thế dần dần khỏi hẳn, ma giáo giáo chủ lúc trước một thân tu vi cũng đang từ từ khôi phục Bất quá ở đây khôi phục quá trình bên trong, ban đầu thiên ma huyết, cũng tại không ngừng thuế biến cường hóa, thăng hoa vì thần ma huyết. Chính thức đại thiên ma thủ, đồng dạng càng thêm dung hợp, hóa thành thần võ ma quyền Siviu. Trần Lạc Dương mở mắt ra. Tại trước người hắn, thình lình có ám kim quang huynh ngưng kết mà thành một tôn Siviu tướng. Đây là hắn thần võ ma quyền quyền ý ngưng kết hiện hóa mà thành. chân Lý võ đạo cô động hóa hình, hiện lộ rõ ràng tại bên ngoài, chính là võ đạo thứ 9 cảnh ngưng ý rõ rệt nhất thủ Võ giả đặt chân thứ chín cảnh, liền mang ý nghĩa Võ Vương chi cảnh, võ tông phía trên đại tông sư. Trần lạc dương phục dụng thập chuyển quy nguyên đan, dựa vào đá mài kiếm mảnh vỡ, giải quyết bộ phận còn sót lại kiếm khí, để thương thế đạt được làm dịu về sau, cá nhân thực lực dần dần khôi phục lại Võ Vương giai đoạn. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tán đi ngưng kết xi si vưu tướng. Tình huống của mình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng muốn triệt để khôi phục, còn cần một chút thời gian. Vẫn qua loa không được khinh thường. Trần Lạc Dương bình phục một chút tâm tình. Ta trạng thái thân thể so lúc trước khá hơn một chút, không biết đối với được ăn cả ngã về không đại pháp có bao nhiêu ảnh hưởng. Hiện tại lại cùng người đậu thủ, có phải hay không không chỉ một chiêu. Trần Lạc Dương trong lòng chính tính toán, trên thân ngọc bội đột nhiên nhẹ nhàng văng lên. Hắn đem đan đỉnh chờ đồ vật thu thập qua đi, cho phép đối phương tiến đến. Kim Cương đi đầu đi tới, giáo chủ, Láo Lộc trở về. Giáo chủ tọa hạ phúc, thọ, Lộc ba buộc. Trước đó Lao Phúc cùng lão Thọ thông qua đường bộ phi nhanh, đổi tại Trần Lạc Dương cùng kiếm các đỉnh Đài Sơn hôm qua thay người trước đó trở về. Lao Lộc thì là đi đường biển, tại tượng châu nhất phương Nam ven biển lên đất liền về sau, một đường bắc thượng xuyên qua tượng châu chạy đến. Là lấy tốn thời gian so sánh lâu, nay trời vừa mới đổi tới. Kim Cương sau lưng, đi theo một cái toàn thân cao thấp đều bao phủ tại áo bào đen bên trong Nam Tử. Nhìn thấy Trần Lạc Dương, Nam Tử mang trên đầu áo choàng mũ lấy xuống, lộ ra một trương 50 tuổi hứa khuôn mặt. Người trên mặt ẩn ẩn hiện hiện một cỗ hắc khí, khiến người cảm thấy bất tường. Tham kiến giáo chủ, giáo chủ vạn an. Lão Lộc quỳ một chân trên đất, hướng nhà mình giáo chủ hành lễ. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu, sông Kim Cương nhẹ nhàng phất tay. Kim Cương liền là cáo lui. Lão Lộc thì mở miệng nói ra, Lão Nô vô năng, chưa thể du thuyết thái tuế quy hàng không nói, thái tuế bang còn sai người gia nhập Nam Trinh liên quân xâm chiếm bản giáo thánh vực. Lão Nô chưa thể xong thành giáo chủ phó thác việc cần làm, vạn mong giáo chủ thứ tội Trần Lạc Dương thần sắc không có chút rung động nào, bình tĩnh nhìn đối phương. Kỳ thật hắn vui vẻ trong lòng. Quả thực nhịn không được muốn cho đối phương điểm cái khen. Hắn thật sự là rất ưa thích loại này nói chuyện rõ ràng nói rõ ràng người. Không chi phí tâm suy nghĩ, cũng không cần hao phí ấm đen bên trong quý giá huyết hồng quỳnh tương đi cha. Cái gọi là Thái Tuế Bang, chính là bây giờ thần châu Hạo thổ ít có hắc đạo bá chủ một trong, hùng cứ ký châu, cùng Du châu ngũ sắc đường một bắc một nam, xa xa tương đối. Thật muốn nói lời Thái thuế bang so ngũ sắc đường còn muốn cường thế hơn một điểm. Bang chủ ngoại hiệu thái Tuế chính là thần châu uy tín lâu năm võ vương cường giả, tam hoàng ngũ đế phía dưới năm chắc cao thủ một trong. Từ duyên đi lên nói, cùng ma giáo không có gì xung đột trực tiếp. Căn cứ xa thân gần đánh sách lược, thái thuế bang xem như ma giáo tranh thủ đối tượng một trong. Bất quá thái Tuế có vẻ như cũng không nguyện ý thần phục với niên kỷ so với hắn nhỏ hai đời ma giáo giáo chủ. Trần Lạc Dương đang muốn mở miệng nói chuyện. Bên ngoài vừa mới rời đi Kim Cương, lúc này bỗng nhiên lại vội vàng cầu kiến. Chuyện gì? Trần Lạc Dương ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Kim Cương thần sắc ít có ngưng trọng. bẩm giáo chủ, Lão Phúc. Lao Phúc hắn chết. chương 70. Bỏ lỡ cuối cùng cơ hội. Lao Phúc. Chết rồi. Trần Lạc Dương trong đầu hiện ra một cái áo xám lao giả thân ảnh. Lúc trước tại cam lộ Sơn Trăng vừa mới khôi phục ý thức thời điểm, trước mắt chính là Lao Phúc mang theo đám người hướng hắn thỉnh an. Về sau Phùng Hắn chi mệnh, trong bóng tối đi theo ứng thanh thanh tiến về kiếm cát. Về sau kịp thời đưa về ứng thanh thanh bị hạ chiều giam lòng tin tức. Đỉnh Ngải Sơn trao đổi con tin, Lao Phúc cùng Lao Thọ trong bóng tối chạy về, để Trần Lạc Dương có sung túc nhân thủ, ứng đối thạch kính, Lý Thái đám người kế hoạch. Lúc trước, hắn hẳn là đuổi theo giết kiếm các cô lục. Từng có lúc, đây cũng là một vị rong rủi thế gian, Dương Tiểu Nhi khóc đêm lão ma đầu. Về sau cam tâm làm nô, Phụng dưỡng ma giáo giáo chủ dưới trướng. Mặc kệ hắn lúc ban đầu là vì cái gì mà dấn thân vào ma giáo, chí ít theo Trần Lạc Dương cho đến trước mắt quan sát, lao phúc được cho trung thành cảnh cảnh. Dạng này một vị võ đạo thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới võ vương cao thủ, nếu như mình khai sơn là phái, chính là một phương giáp cấp thế lực lãnh tụ. Đặt ở ma giáo, hạ triều, kiếm cát, dị tộc, cũng là chủ cột vững vàng giống như có cán. Ai làm? Trần Lạc Dương trên mặt nhìn không thấy sắc mặt giận dữ. Nhưng trước mặt kim cương cùng lão lộc đều cảm thấy một trận phát ra từ thực chất bên trong hắn ý. Bầm giáo chủ, nhìn hiện trường giao chiến vết tích cùng lao phúc thương thế trên người, giống như là chính kiếm tư hoài phi xuất thủ. Kim cương đác, chính kiếm tư hoài phi, kiếm hoàng đại đệ tử, kiếm cắp năm kiệt đứng đầu. Tuổi con trẻ, một thân tu vi đã đặt võ đạo thứ 12 cảnh, ôn dưỡng cấp độ, trong truyền thuyết khoảng cách võ đế chỉ có cách xa một bước. Trung thổ thần châu một mực có chuyên ôn, đem hắn ca tụng là kiếm các các chủ cùng đông hải vương về sau thần Châu kiếm thứ ba. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vịt. Kim Cương tiếp tục nói ra, trước đó cùng Lao Phúc ở giữa co liên lạc, nhưng liên lạc đột nhiên đoạn mất, chúng ta không yên lòng, thế là sai người tiến đến tra tìm, về sau tại cái hướng kia, tìm tới kịch liệt giao chiến vết tích, còn có. Lao Phúc thi thể, nhưng đã không gặp tư hoài phi cùng ôn lục bóng dáng. Ma giao rào chúng chỉ được thu liễm Lao Phúc thi thể, nhanh chóng trở về báo tin tức. Trần Lạc Dương lặng lặng nghe xong Kim Cương báo cáo, sau đó gãy nhẹ chính mình ngọc bội ba lần Thanh Long Điện Trung chuyên ty gián điệp tình báo Thanh Long Tam rất nhanh xuất hiện tại trước mặt. Phân phó, toàn lực truy tra tư hoài phi hạ lạc. Trần Lạc Dương ngón tay một chút một chút đánh chấu ngồi tay vịt. Chuyện cu. A tui Thanh Long Tam dọc đầu, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh. Tại hắn rời đi về sau, Trần Lạc Dương lại nhàn nhạt nói ra, Vân Thiên, người cũng giống vậy. Trong không khí, vang lên phong thanh. Lưu phong bao phủ một bóng người, tại Trần Lạc Dương trước mặt hiện thân, chính là Tiêu Vân Thiên. Trần Lạc Dương nhìn xem hắn Trong lòng âm thầm nữ môi Hiện tại, Tiêu Vân Thiên không gạt được hắn thay mắt Không đến mức tái xuất hiện lần thứ nhất gặp mặt thời suýt nữa Bị đối phương giật mình sự tỉnh Đương nhiên, Tiêu Vân Thiên ở trước mặt hắn cũng không có có chủ tâm Muốn giấu kín thân hình Chỉ là khinh thân công phu quá mạnh Trước đó trọng thương thời giác quan năng lực hạ xuống nghiêm trọng Trần Lạc Dương mới khó mà phát giác Bây giờ thương thế khỏi hẳn bộ phận về sau Còn muốn phát hiện Tiêu Vân Thiên liền dễ dàng Lao phúc bỏ mình, tình thế không nhỏ Xem như khác một chi hệ thống tình báo chủ quản, Tiêu Vân Thiên đương nhiên phải đến giáo chủ trước mặt nghe lệ. Cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Lưu Phong bao phủ xuống thân ảnh không người đáp. Cha tâm tích của hắn, hồi báo là đủ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, có người giết bản tọa thiếp thân tùy tùng, bản tọa khai ân, tự tay ban thưởng hắn một chết. Tiêu Vân Thiên làm một lễ thật sâu, "Vâng, giáo chủ." Hắn lần này không có khuyên can Trần Lạc Dương. Lão Phúc chính là giáo chủ thiếp thân nô bộc, bị người giết chết. Bị thương là giáo chủ mặt mũi. Lấy nhà mình giáo chủ tính tình, là nhất định muốn tìm về mặt mũi này. Hiện tại đang đang tức giận, vô luận như thế nào cũng không thể khuyên được. Mà đối thủ lần này tư hoài phi thực lực không tầm thường, bình thường người cũng xác thực không làm gì được. chí ít thanh long điện thủ tọa trần sơ hoa rời đi về sau, trước mắt lục long hoàng liễn bên trên cái khác ma giáo giáo chúng, vô pháp vì giáo chủ phân ưu Tiêu vân thiên chính mình trước mắt cũng có thương tích cho người. Bây giờ chỉ có thể trước điều tra tư hoài phi hạ lạc, sau đó lại nói. Lao Thọ cùng Thượng Quan Tùng, cái gì tình huống? Trần Lạc Dương lại hỏi. Đình Đài Sơn một trận chiến về sau, Tiêu Vân Thiên, Minh Kính Trưởng Lao truy kích kiếm các thạch kính, nhiếp hoa. Lao Phúc thì truy kích kiếm các ổ lục. Lao Thọ truy kích trọng thương dị tộc tả hiền vương tu triết. Thượng Quan Tùng truy kích hạ triều lục hoàng tử Lý Thái. Bây giờ thạch kính, nhiếp hoa đã rơi vào ma giáo chi thủ, mà Lao Phúc thì gặp bất Kim Cương bận đáp đã phái người tiến đến liên hệ tìm hiểu. Tiêu Vân tiên hỏi, "Giáo chủ, muốn hay không trước triệu hạ tiên sinh cùng thất trưởng lao trở về?" "Không cần bọn hắn trở về." Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, "Chúng ta đi qua." Tiêu Vân tiên khẽ giật mình, "Giáo chủ, tổng đàn bên kia." Trần Lạc Dương ánh mắt quét tới, một đám chó nhà có tang, một cái hai cái đều bắt không được, ngay dưới mắt trưởng, đây là lấn bản giáo không người a. Thanh âm nghe không ra hỉ nộ, âm lượng cũng không cao. Nhưng nhìn xem đôi kia ô quang chớp động, Phảng phất ma thần giống như đôi mắt, Tiêu Vân Thiên, Kim Cương, Lão Lộc ba người cùng nhau quỳ xuống, thuộc hạ vô năng, thỉnh giáo chủ bất giận. Sao dám kinh động giáo chủ đại giá, Lão Nô đám người tiến đến là đủ. Lão Lộc túi đầu nói, Trần Lạc Dương cần phải nói chuyện, lúc này lại có thuộc hạ điện báo. bẩm giáo chủ, hạ chiều có cao thủ tiếp ứng lý thái, hẳn là thích đạo nho ba đại cung phụng bên trong minh bằng đạo cô, thất trưởng Lão hình như có không địch lại. Thượng quan Tùng Ai Trần Lạc Dương ngân nga nói, không sao Liền hắn tốt. Kim Cương Vội Vàng cung kính nói, "Cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh." Lúc này xuất ngoại, điều khiển 6 rồng, chờ Hoàng Liên bay hướng thượng quan tùng truy kích Lý Thái Phương hướng. Tiêu Vân Thiên thầm than một tiếng, nhưng sau nói ra, thuộc hạ đi đầu một bước, phòng địch đào tẩu. Trần Lạc Dương không quan trọng gật đầu. Hắn hỉ nộ không lộ. Để người khó mà phán đoán đến tổn cùng thụ bao lớn ảnh hưởng. Bình tĩnh cùng lão Lộc tiếp tục lúc trước chủ đề. Thái thuế bang bên kia, ngươi hành sự bất lực tiếp xuống có thể hay không lập công chỗ tội, muốn xem chính ngươi. Lao lộc dập đầu nói, tạ giáo chủ khai ân, Lao nô chết thì mới dừng. hắn bổ sung nói ra, thái tuế bang cự tuyệt bản giáo thiện ý, lần này càng phải người gia nhập nam trinh bản giáo thánh vực liên quân, bất qua thái tuế bản nhân vẫn chưa nam đến, chỉ phải trong bang đại tổng quản mang người tham gia liên quân. hắn tựa hồ có chút lưỡng lựa ý tứ. Thái tuế tuổi tác ngày càng cao, tựa hồ có chút không còn lúc trước nhuệ khí cùng quả cảm. cái kia không yếu Trần Lạc Dương ngữ khí bình thản. Hắn tự mình vông tha cái cuối cùng bảo toàn hắn thái tuế bang cơ hội. Dứt lời, Trần Lạc Dương đứng dậy, đi ra phòng ngoài. Lao lộc vội vàng đuổi theo. Hai người tới cửa cung điện. Nhìn về phía ngoài cửa, liền gặp phương xa dãy núi ở giữa, có một mảnh phấn hồng hoa đào trướng. Hoa đào trướng bên trong, mơ hồ có thể thấy bóng người tránh chuyển chuyển đằng, chính đấu cái quên cả trời đất. Chỉ là hoa đào này trướng cực kỳ ta lệ, làm lòng người tự lưu động Trần Lạc Dương trên mặt bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào. Tựa như có ít người, cũng từ bỏ đường sống, không phải muốn tìm cái chết. chương 71 Nguyệt Hoàng Trân Thân, Quảng Hàn Cổ Thương Lục Long Hoàng Liễn Ngự không mà đi, với thiên bên trên lao vụn vụt Xa xa có thể trông thấy, phương xa trên đường chân trời một mảnh màu hồng đào trường khí. chứng khí phạm vi bao trùm, ước chừng có ngàn mét khoảng trường phương viên địa giới. Kín không kẽ hở, cực kỳ sến sệt, xa xa nhìn lại không giống mây mũ cũng là một mảnh có hình có chất rừng hoa đảo. Hoa đảo trướng bên trong, một cái nho sinh bộ dáng lao giả, chính không ngừng chống cự chướng khí đối tự thân xâm nhập. Hắn một thân chân lý võ đạo hiện hóa ra một vùng vũ trụ tinh không cảnh tượng. Vũ trụ tối tăm bên trong, nhật nguyệt biến thiên, quần tinh lưu chuyển. Chính là ma giáo thất trưởng lão thượng quan tùng. Hắn giờ phút này đem chính mình hoán Nhật Đại Pháp tu vi tạo nghệ đều triển khai. Di tinh dịch tú lực lượng ý cảnh hạ, đem vây quanh tự thân từng đạo hoa đảo chướng khí bị lệch rời đi làm cho không thể tới gần người. Thượng quan Tùng giờ phút này rất ảo não. Hắn truy sát Lý Thái, kỳ thật cũng không rất căng bách. Càng nhiều chỉ là ứng phó việc phải làm. Cũng không phải nói đúng giáo chủ mệnh lệnh không chú ý. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đạo lý, thất trưởng lao vẫn hiểu. Hắn một thân một mình, có thể không có lực lượng đi cùng giáo chủ khiêu chiến. Giáo chủ phân phó xuống tới nhiệm vụ, thượng quan Tùng chỉ có nghe lệnh làm việc. Nhưng hắn cũng lo lắng, địch nhân vạn nhất có viện binh, hắn lẻ loi một mình Thế đơn lực bạc, nếu như tập trung tinh thần đuổi đến quá mạnh, bị địch nhân phục kích, đến lúc đó liền thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thất trưởng lão lao nhân ra ông ta rất khó trông cậy vào trương thiên hằng kim cương trở trẻ trung phái can tương sẽ đến cứu viện binh hắn nguyên lão này phái. Chưa lo thắng trước lo bại. Đương nhiên muốn ưu tiên chú ý bảo hộ chính mình an toàn mới được. Đáng tiếc, thượng quan tùng ngàn cẩn thận vạn cẩn thận, kết quả vẫn là mắc lửa. Sắc thực có người tới cứu hạ triều lục hoàng tử Lý Thái Hơn nữa còn là một vị võ đạo thứ 11 cảnh, nhập thần cảnh giới võ vương cao thủ. Hạ triều nho thích đạo ba đại cung phụng bên trong yêu đạo, minh bằng. Cái này minh bằng đạo cô, tuy là nữ tử, nhưng ở nho thích đạo tam ma bên trong, sợ là nhất là nổi tiếng xấu. Tu tập động huyền âm dương sách, chính là hái dương bổ âm tà đạo, hai họa rất rộng. Năm đó làm hại thần châu, phạm vào nhiều người tức giận, dẫn phát vây công, cựu tử nhất sinh. Bị hạ triều thu nhận về sau, lâu dài ẩn thế không ra mới giữ được tính mạng. Nho thích đạo tam ma bên trong, Vương Kỳ Di cùng ma tăng minh pháp dù cũng thâm cư không ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng còn ra ngoài đi lại. Minh bằng đạo cô thì là quanh năm ẩn cư, hạn hưu ra ngoài, chỉ sợ lúc trước cựu ra tìm tới cửa. Lần này hạ chiều dẫn đầu, cử thế nam chinh ma vực. Minh bằng đạo cô mới khó được rời núi một lần. Nàng tu vi cảnh giới cao hơn võ đạo thứ 10 cảnh ma giáo thất trưởng lao thượng quan tùng. Cả người tà công tinh xảo. Nhưng không so được ma giáo danh chấn tại thế hoán Nhật đại pháp. Chính diện đối địch, thượng quan Tùng Chí ít có rút đi khả năng. Nhưng vấn đề ở chỗ, Minh Bằng đạo cô có một môn vang danh xa gần tà môn trận thuật Đào Hoa Âm Dương trận. Thượng quan Tùng truy kích Lý Thái thời điểm để cao cảnh giác, phát hiện Minh Bằng đạo cô sau căn bản không có ý định tới giao thủ, lập tức liền lui. Đáng tiếc đã chậm một bước, tiến vào Đào Hoa Âm Dương trận phạm vi bên trong. Trận thế cùng một chỗ, lập tức hoa đảo trướng khí che khuất bầu trời. Thượng quan Tùng chỉ có thể kiệt lực ngăn cản chướng khí xâm nhập. Chỉ có Đào Hoa Âm Dương trận, còn bắt không được vị này Ma giáo thất trưởng lão. Có thể màu hồng trướng khí bên trong, một đạo như ẩn như hiện bóng xám, liền để Thượng quan Tùng nhấc đầu. Một cây pháp trần, tại chướng khí bên trong xuất quỷ nhập thần, bốn phương tám hướng bằng mọi cách, đánh được Thượng quan Tùng chỉ có sức lực chống đỡ, toàn không còn sức đánh trả. Thượng quan cư sĩ, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, tội gì như vậy tranh đấu, biến chiến tranh thành tơ lụa chẳng lẽ không tốt sao? Hoa đảo chướng khí bên trong, một nữ tử thanh âm chuyển đến, thanh thúy em thai. Thượng quan tùng bất vi sở động, lạnh hư một tiếng, minh bằng, lao hủ cũng không dám cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Lao hủ bất tài, còn muốn sống thêm mấy năm, ngươi cái kia một bộ, tìm tuổi trẻ hậu sinh làm đi thôi. Muốn nói tuổi trẻ, ai có thể so ra mà vượt quý giáo trần giáo chủ. Đáng tiếc bần đạo khó có cơ hội. Nữ tử kia nhẹ giọng cười nói, về phần cái khác hoàng mau trẻ con, lại sao so được thượng quan cư sĩ ngươi đáng tin Thượng quan tùng vừa mới ngăn trở phất trần công kích, trong lòng đống nhiên phát lệnh. Hắn vội vàng nẹ tránh. Một năm đấm, nhắc lên long hình quang ảnh, cùng thượng quan tùng cơ hồ sượt qua người. Long ảnh lẽ lên liền biến mất, biến mất không thấy gì nữa. Hoa đào trướng bên trong, chuyên gia hạ triều lục hoàng tử Lý Thái Thanh Âm. Thượng quan trưởng lão, ngươi cùng quý giáo trần giáo chủ từ trước đến nay không phải một đường, làm gì vì hắn mà ra sức đâu. Không bằng dừng tay, chúng ta nói chuyện như thế nào. Thượng quan tùng hư một tiếng. Các ngươi ra chiều, có thể một chút cũng không có nói chuyện ý tứ, lao hủ không ra sức, sợ là già khó giữ được tính mạng. Minh Bằng Đạo Cô cười khẽ, làm sao sẽ, bần đạo còn muốn ở chung sĩ cùng ngồi đàm đạo đâu. Người cùng Lý Thái phù hợp, trai tài gái sắc, người hôm nay mị nữ cứu anh hùng, chính là một đoạn giai thoại, nói không chính xác còn có thể gạ vào hoàng thất. lao hủ nửa thân thể vùi sâu vào thổ người, liền không dám bảo. Thượng quan Tùng đối mặt Minh Bằng Đạo Cô thế công vốn là vất vả, giờ phút này lại có Lý Thái vây công lập tức càng phát ra nguy cấp nhờ có hoắn Nhật đại pháp nhất thiện cùng cường địch của nhau tinh thông ứng đối vây công Nếu không hắn đã sớm chống đỡ không nổi thế nhưng là trước mắt đối mặt vây công dần dần đỡ trái hở phải Mặc dù còn có thể nỗ lực ủng hộ nhưng xung quanh từng đạo hoa đảo trướng khí bắt đầu chảy vào thượng quan Tùng Tuy biết có hại thế nhưng bất lực hoa đảo trướng khí ảnh hưởng dưới hắn tâm cảnh bắt đầu lưu động tinh thần ý thức cũng biến thành bất ổn trước mắt bắt đầu xuất hiện kỳ quái lạ lùng với tượng Tâm viên ý mã phía dưới, phản phất có tiểu trì nhục lâm, vô số mị nữ vây quanh. Vô số dục vọng tưởng nghiệm, bắt đầu không bị khống chế bắn ra. Dừng, ngăn không được. Chém, chém công đức. Tâm thần vừa loạn, trận cước lập tức cũng đi theo đại loạn. Thượng quan Tùng đáy lòng cuối cùng một tia thanh minh, cảm giác được sợ hãi. Cứ tiếp như thế, hoặc là bị đối thủ đánh chết, hoặc là tâm thần triệt để mê loạn, quỳ gối tại minh bằng đạo cô đạo bảo phía dưới, trở thành thải bộ lỗ đỉnh. Nhưng vào lúc này Hắn mơ hổ cảm giác đối phương thế công chậm lại. Tâm trí đã không rõ ràng thượng quan tủng, một trận mở mịt. Minh bằng đạo cô tự nhiên không muốn buông tha đối thủ này. Ma giáo đích truyền võ vương, thải bổ đứng lên, rất có ích lợi. Thế nhưng là, có cái khác ma giáo cao thủ chạy đến. Đạo đạo vòi rồng ở trong thiên điệu tàn phá bừa bãi, không ngừng càn quét cái kia phiến hoa đào trướng. Thiêu vân thiên đi đầu tới trước. Minh bằng đạo cô cùng Lý Thái không dám lưu thêm, liền muốn rút đi. Phương xa chân trời Một cái bóng đen đã như ẩn như hiện. Tiếng long ngâm không dứt bên thai. Minh bằng hai người ý thức được kia là lục long hoàng liễn, lập tức sắp nước cả tim gan, liên tục không ngừng muốn chạy trốn. Nhưng tiêu vân thiên thân pháp tốc độ quá mạnh. Dù là có thương tích trong người, cũng cực kỳ khó chơi. Hơi một trí hoãn, to lớn bóng tối bào phủ. Trên bầu trời lục long hoàng liễn đã đến chỗ gần. Trần lạc dương lẳng lặng nhìn phía dưới hoa đào trướng. Một bên kim cương thì ha ha cười nói, giáo gi Thượng quan lão nhi giống như muốn cầm giữ không được. Trương khí bên trong thượng quan tùng, như ẩn như hiện. Nhưng nhìn ra được đã vì trương khí sợ mê. Mắt thấy liền muốn làm cho hề. Để hắn chơi một lát lại cứu hắn ra, lại nhìn hắn về sau còn có mặt mũi cho người ta phất cờ hò reo, cùng giáo chủ đối nghịch. Trương Thiên Hằng cười trên nỗi đau của người khác. Trân Lạc Dương mặt không biểu tình. Ánh mắt đảo qua bên người mấy người, các ngươi cảm thấy hắn đây là chỉ ném hắn mình người. Trương Thiên Hằng, kim cương bọn người khẽ giật mình. Vội vàng thu hồi tiếu dung. Giáo chủ, ta xuống dưới vớt hắn. Trương Thiên Hằng nói. Chúng ta đi chợ tiêu tả sứ một chút sức lực. Kim Cương, Lão Lộc, Minh Kính Trưởng Lão cũng cùng một chỗ nói. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, không cần. Các người, quá chậm. Nói, hắn nâng lên một cái tay. Bàn tay nổi lên bạc ánh sáng trắng huy. Thanh lánh tịch mịch. Giữa thiên địa, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Trần Lạc Dương lập trưởng như lao Sau đó lăng không nhẹ nhàng vung lên. Như nguyệt nha đao quang bay ra, giữa không trung bên trong cấp tốc biến lớn. Âm tình tăng giảm, đến cuối cùng, hóa thành đường kính vượt qua ngàn mét trở lên một vòng bạch quang, so như trăng trọn. Ánh trăng khắp nơi, tràn ngập khắp nơi hoa đảo trướng, nháy mắt đóng băng. Phạm vi trong phạm vi ngàn mét sân cốc, đông lạnh thành nguyên một mảnh sông băng. Hoa đảo trướng phụ cận trong ngoài Tiêu Vân Thiên cùng Thượng Quan tủng, lại bình yên vô sự, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà có ngoài hai người ảnh, thì trực tiếp biến thành hai pho tượng đá. Toàn đông lạnh phong tại sông băng phía dưới. Băng tuyết dưới ánh mặt trời ánh sáng phản xã huy. Một cái vương bảo thanh niên cùng một cái đạo trang nữ tử tại trong tầng băng như ẩn như hiện. Hai người trên mặt kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, sinh động như thật. Chương 72: Làm một chuyến thích một chuyến. Bị băng hàn chi khí một kích, Thượng Quan Tùng lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhìn xem kéo dài ngàn mét trở lên nguyên một phiến sông băng, lập tức toàn thân một cái giật mình. Lưu Phong bao phủ xuống Tiêu Vân Thiên. Lúc này cũng rơi trên sông băng. Thất trưởng lão không có gì đáng ngại a." Thượng quan Tùng lắc đầu, bờ môi giật giật, "Nguyên Hoàng chân thân, Quảng Hàn cô thương." Hắn quay đầu nhìn hướng trời cao lục long hoàng liễn. Thiêu Vân tiên nói, không sai, là giáo chủ tự mình xuất thủ. Ma giáo lục đại cái thế tuyết học bên trong, Thái Âm chân kinh cùng Đại Nhật Thiên Vương quyết một âm ở dương, một lạnh một nóng, phân chiếm lưỡng cực. Đại Nhật Thiên Vương quyết tu luyện đến cảnh giới trí cao, có thể được Đại Nhật Thiên Vương thân. Đại Nhật Thiên Vương thân gia trí hạ, mạch này cái khác tuyệt học như Phổ Chiếu Trưởng, Liệt Dương Quyền, Nhật Quang chỉ uy lực đều đem trên diện rộng để thăng. Thái âm chân kinh tu luyện đến cảnh giới chi cao, đồng dạng có thể được Nguyệt Hoàng Chân Thân. Tại Nguyệt Hoàng Chân Thân gia trí xuống, Thái âm chân kinh bên trên chô ghi lại cái khác tuyệt học, cũng đem thuế biến thăng hoa. Tỷ như Quảng Hàn Đao, liền thăng hoa vì một thức Quảng Hàn cô thường, uy lực chất biến. Duy như thế. Phương Ngôi có thể chỉ trong một chiêu đem hơn ngàn mét phương viên toàn bộ Đông lệnh thành băng thiên tuyết địa. Tiêu Vân Thiên cũng tu luyện Thái Âm chân kinh, nhưng hắn thi triển Quảng Hàn đao, nhiều nhất Đông lệnh phong xung quanh 3, 400 mét phạm vi. Trần Sơ Hoa bất luận tu vi cảnh giới, vẫn là trên Thái Âm chân kinh tạo nghệ đều thắng qua Tiêu Vân Thiên. Nhưng một ngày không thành nguyệt hoàng chân thân, băng kinh Đông Lạnh phong phạm vi liền từ đầu đến cuối cực hạn tại 100 mét cấp làm đơn vị, không có khả năng đi đến ngàn mét trở lên. Đây cũng là võ đế cùng võ vương ở giữa tranh lệnh. Đại ông chân kinh chính là thông hướng võ đế chi cảnh tuyệt học. Thành tựu Nguyệt Hoàng chân thân cũng mang ý nghĩa vượt qua cả trời, thành tựu võ đế chi thân. Vì vậy xem xét chung quanh tràn diện, Thượng Quan Tùng liền biết, đây là giáo chủ tự mình xuất thủ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể chỉ trong một chiều phá vỡ Đào Hoa Âm Dương trận, cũng đánh giết minh bằng đạo cô cùng hạ chiều Lục hoàng tử Lý Thái 2 cái võ vương. Thượng Quan Tùng nhìn về phía sông băng. Trong suốt mặt băng dưới, hai bóng người như ẩn như hiện. Trước một khắc, Hai người này để hắn hiểm tử hoàn sinh, kém chút sinh tử không kềm chế được. Giờ khắc này, hắn bình yên vô sự, hai cái đối thủ đã là hai bộ thi thể. Trong tầng băng, bọn hắn biểu tình kinh hãi cùng hốt hoảng ánh mắt, hoàn chỉnh giữ lại, chút xíu tất hiện. Phản phất còn trên cùng quan tùng đối mặt. Nhưng song phương người đã ở hai thế giới. Cách một tầng hàn băng, chính là sống và chết giới hạn Lúc này nhìn xem minh bằng đạo cô mặt, thượng quan tùng đột nhiên có chút buồn cười. Buồn cười ngươi còn nhớ thương thải Bây giờ người liền ở trước mặt ngươi. Thượng quan tùng đột nhiên cảm thấy chính mình tâm tính giống như có chút không đúng. Hắn một lần nữa quay đầu nhìn về đỉnh đầu không trung lục long hoàng liễn. Trong lòng nhất thời ở giữa ngũ vị tạp trần. Mới dù tâm tư mê loạn, nhưng hắn hiện tại sau khi tỉnh lại, hồi tưởng phía dưới, hết thể đều rõ mồn một trước mắt. Vị tiêu tuổi trẻ giáo chủ cũng không có chế dễ bỏ mặc hắn làm cho hề. Tiêu vân thiên cùng thượng quan tùng, cùng một chỗ trở lại lục long hoàng liễn bên trên. Trần Lạc Dương đã trở về đại điện bên trong, cao cư châu ngồi. hắn mặt bên trên biểu tình vô hỷ vô nộ, bình tĩnh nhìn Tiêu Vân Thiên, Thượng Quan Tùng hai người đi tới. Lao hủ vô năng, kinh động giáo chủ đại giá, trong lòng sợ hãi không thôi, vạn mong giáo chủ thứ tội. Thượng Quan Tùng cung kính nói. Trần Lạc Dương ngón tay nhẹ nhàng đánh châu ngồi tay vịt. Điện bên trong đắng người, lúc này lực chú ý, đều tập trung trên cái kia tay phải. Mới, chính là cái này tay phải, lấy trưởng đại đao. Lăng không một đao chém giết minh bằng đạo cô cùng hạ triệu lục hoàng tử Lý Thái. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ở đây người, không khỏi là một phương hào hùng, võ đạo đại tông sư. Trần lạc dương mới một chiều, rơi trong mắt bọn hắn, trừ huy lực cường đại bên ngoài, còn có rượu đến đỉnh phong lực không chế. Hiển hóa nguyện hoàng chân thân, kỹ thật chỉ có tay phải mà thôi. Mà một thức này quảng hàn cô thương, đóng băng đào hoa âm dương trận, đồng thời chém giết minh bằng đạo cô cùng Lý Thái đồng thời. Không có chút nào thường tới ma giáo hai người. Tiêu vân thiên thân ở ngoại vi thì cũng tôi đi. Thượng quan tùng thân ở đào hoa âm dương trận bên trong, vì chướng khí bao phủ. Kết quả chướng khí toàn bộ đông lạnh phong, người khác lại không sự tỉnh ngược lại bị bài xích xuất trận bên ngoài. Trần lạc dương một chiêu, không chỉ có cử trọng được hình, càng tại cực tại trung tâm thấy cực nhỏ, ốp nước ngọt trong vỏ làm đạo trưởng để đám người nhìn mà than thở. Thượng quan tùng giờ phút này trong đầu, một cái ý niệm trong đầu liền vùng đi không được. Đồng dạng tu thành Nguyệt Hoàng chân Thân, đại thủ tọa có thể giống giáo chủ như vậy sao? Lao thọ bên kia, có tin tức truyền về sao? Trần Lạc Dương lại tạm thời không để ý đến Thượng Quân Tùng, ngược lại hỏi một bên khác. Kim Cương đáp, tạm thời còn không có, trước đó hiểu rõ tình huống là, Lao thọ bên kia truy xa xôi. Tiêu Vân Tiên xin chỉ thị, giáo chủ, ta đi qua nhìn một chút. Ừm, đi thôi. Trần Lạc Dương không quan trọng gật đầu. Tiêu Vân Tiên lúc này hóa thành Lưu Phong biến mất. Trần Lạc Dương xông những người khác nói ra, tượng châu là bản giáo thánh vực sở thuộc, đem mới địa giới, thu thập một chút. Trương Thiên Hằng, Kim Cương, Minh Kính trưởng lão còn có lao lộc rồn dập ứng tiếng nói, vâng, giáo chủ. Thượng quan tùng mới thỉnh tội, còn quỳ trên mặt đất. Trần Lạc Dương không lên tiếng, hắn không dám đứng lên. Những người khác sau khi rời khỏi đây, chỉ có hắn một người quỳ tại nguyên chỗ, thấp thỏm trong lòng. Đúng lúc này, phía trên đột nhiên truyền đến Trần Lạc Dương thanh âm. Bản giáo chiếm cứ thuộc Châu người thấy thế nào Thượng Quan Tùng cẩn thận từng ly từng tí đáp, giáo chủ thần uy cái thế, chỉ là Thục Châu, tự nhiên là bản giáo vật trong bàn tay. Hồng Nham tạm thời tọa Trấn Thục Châu, tương lai có lẽ lưu nhiệm, có lẽ có tác dụng khác, đến lúc đó, ngươi cảm thấy ai phù hợp đi Thục Châu? Trần Lạc Dương lạnh nhạt hỏi. Giáo chủ tự có thánh đoạn, lao hủ không dám sen bảo. Thượng Quan Tùng chính tâm đầu cùng loạn, chẳng nghe Trần Lạc Dương tiếp tục hỏi, Tống Luân như thế nào? Cựu mệnh phi long như thực tình quy thuận bản giáo Đem hắn điều ra Du Châu hang ổ tự nhiên là tốt thượng quan Tùng Miệng bên trong lập tức có chút đắng chát. Hắn do dự ngẩn đầu nhìn lại, liền gặp đôi kia chớp động lóe quang con người đang lặng lặng nhìn xem hắn. Thượng quan Tùng vội vàng túi lầu xuống. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, Tống Luân không đi thuộc châu, địa phương khác, theo ý kiến của ngươi, chỗ nào phù hợp? Thương Châu, Cống Châu, Thần Châu, Ngạc Châu, Triết Châu, Huy Châu, vẫn là Giang Châu, Dự Châu, Lỗ Châu, Ký Châu, Tuấn Châu, Trữ Châu, Cam Châu. Lão hổ thượng quan tùng nhịp tim càng lúc càng nhanh. Trần Lạc Dương môi nói một cái điều danh, trong lòng của hắn liền nóng bỏng một điểm. Những địa phương này đều cũng không phải là ma vực sở thuộc. Chí ít không hoàn toàn là ma vực sở thuộc. Liên cung trước đó thuộc châu, dù châu đồng dạng. Trần Lạc Dương ngụ ý, thượng quan tùng nghe hiểu. Hắn ban đầu là chúc dung hộ pháp chức vụ bị miễn, minh thăng ám hàng, từ độc trấn một phương tiêu giao đắc lực đại quan, biến thành có tiếng không có miếng lại ít thực quyền trưởng lão. Thực quyền vị trí có hạ Có người thăng lên đến, liền tự nhiên có người ngã xuống đi. Nhưng người nào nói ma vực không thể mở rộng, thực quyền vị trí không thể càng nhiều đâu. Trước đó, cái này có chút phiêu miểu. Ma giáo nhất gần một chút năm qua khuyết trương, chỉ có tây bộ tuyết vực cao nguyên. Cái kêu hoang vu chi địa đi khi phân đà hộ pháp, cơ hộ tương đương nửa lưu vong. Nhưng bây giờ thuộc châu cùng du châu, coi như hoàn toàn khác biệt. Mà lại, rộng lớn trung thổ thần châu đại địa, còn có càng nhiều chờ mong. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn lên trước mặt thượng quan Tùng. Người này chỉ là vừa mới bắt đầu. Ân uy Tịnh Thi, nghịch ta thì chết. Câu nói này phía trước còn có nửa câu. Thuận ta thì sống. Hắn thấy, trừ số ít tình huống đặc biệt bên ngoài, nguyên lão phái cùng trẻ trung phái ở giữa đại đa số mâu thuẫn đều có thể quy kết làm một nguyên nhân. Bánh không đủ lớn, đem bánh làm lớn là giải quyết mâu thuẫn, ít nhất là hòa hoãn mâu thuẫn biện pháp hữu hiệu nhất một trong. Trái lại, nội bộ càng đoàn kết càng lợi cho tiếp tục khuyết chương lớn mạnh. Ma Hoàng liền Ma Hoàng đi, làm một chuyến yêu một chuyến. Trần Lạc Dương trong lòng tự dễ ớ. Chương 73. Tiền vốn càng dày. Công phá kim đỉnh hoa nghiêm tự, bắt lại thuộc châu, khiến cho Du Châu ngũ sắc đường quy hàng. Hai chuyện này có hết sức quan trọng tác dụng. Bọn chúng từ mặt bên chứng minh, Trần Lạc Dương không là đơn thuần tại họa bánh nướng lắc lư người. Trên thời khắc này Quan Tùng trong suy nghĩ, trước mắt người thanh niên này cũng không phải là chí lớn nhưng tài mọn. Mơ tưởng xa vời, sẽ chỉ ăn nói xuông hạng người, mà là một vị chân chính hùng tài đại lược có thể dẫn dắt ma giáo đi hương cao hơn đỉnh phong lãnh tụ. Đồng thời, vị này lãnh tụ hiện tại biểu hiện ra dùng người không bám vào một khuôn mẫu khí độ cùng lồng lực. Cái này khiến thượng quan tùng cho tới nay tín niệm lọt vào dao động. Bất quá vị này ma giáo già lão, cũng không phải là dễ dàng như vậy đầu góc phát số người. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Đối với trước mắt giáo chủ và ma giáo đến nói, chuyện quan trọng nhất, Thủy Trung vẫn là trước mắt, cơ hội toàn bộ thần châu tất cả thế lực liên hợp lại cùng một chỗ nam trinh ma vực tiến công. Có thể vỡ nát lần này cử thế phạt ma chiến, mới có thể đảm về sau sự tỉnh Thục châu, du châu thuộc về, mới có thể cuối cùng xác lập. Nếu không ma giao đánh xuống thục châu, thu phục du châu, cuối cùng khả năng cũng còn muốn trả lại, thậm chí bồi lên tự thân. Trận đại chiến này người thắng cuối cùng, mới là cười đến cuối cùng người. Hết thể đều kết thúc trước kia, nói chuyện gì đều còn sớm. Bất quá Thượng quan Tùng vô cùng rõ ràng, giờ phút này hắn nhất định phải có cái quyết đoán. Trần Lạc Dương bất kể hiểm khích lúc trước, tại Minh Bằng đạo cô cùng Lý Thái trên tay cứu hắn, hắn nếu là thờ ơ, cái mạng này chỉ sợ cũng muốn bị nhà mình giáo chủ thu hồi đi. Rượu mời không uống, vậy liền nên uống rượu phạt. Cửu Mệnh Phi Long chỉ cần thành tâm quy thuận bản giáo, chung với giáo chủ, vậy hắn chính là bản giáo huynh đệ, lao hủ cùng hắn ở giữa nhất định sẽ ở chung hòa hợp. Thượng quan Tùng hướng Trần Lạc Dương gật đầu, liên quan tới hắn bổ nhiệm Chắc hẳn giáo chủ sớm có mưu đoạn, lao hủ kiến thức nông cạn, nào dám tùy tiện xen vào. Duy nghe theo giáo chủ dụ lệnh làm việc. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu, lại không để tống Luân, mà là nói ra, như bản giáo trên dưới người người đều như thất trưởng lão như vậy hiểu đại nghĩa, có thấy xa, kia bản giáo tự khi mọi việc đều thuận lợi. Thượng quan Tùng cung kính nói ra, lão hủ thẹn không dám nhận. "Không, ngươi xứng đáng." Trần Lạc Dương có vẻ như tùy ý nói ra, "Có một số việc, ngươi phù hợp." Thượng quan Tùng trong lòng nhảy một cái. Trần Lạc Dương quét hắn liếm mắt, tại về tổng đàn về sau. Lão hủ, minh bạch, thượng quan tùng hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định chú ý, chấm giọng nói, thần giáo, là giáo chủ thần giáo, đại thủ tọa, đại trưởng lão bọn hắn bên kia, lão hủ, sẽ trong âm thầm lưu tâm, tìm cơ hội, đạo bọn hắn trở về chính độ chung với giáo chủ, chung với thần giáo. Rất tốt. Trần Lạc Dương lạnh nhạt gật đầu, thất trưởng lão phải biết bản tọa một cái thói quen. Hắn chớp động hú quang con ngươi nhìn chằm chằm Thượng quan Tùng. "Cơ hội, bản tọa cho tới bây giờ chỉ cấp người một lần." Thượng quan Tùng trong lòng lại có chút phát lệnh. Lao giả vội vàng túi lầu nói, "Giáo chủ dụ lệnh, di khắc ngũ tạng, Lao hủ cúc cùng tần tụy, chết thì mới dừng." "Thân thể không có gì đáng ngại, chuẩn bị lên đường thôi." Trần Lạc Dương tùy ý phất phắt tay. "Vâng, giáo chủ." Lão hủ cáo lui. Thượng quan Tùng cung kính hành lễ, rời khỏi ngoài điện. Hắn hạ lục long hoàng liễn, một mình đi xa vội về Ma giáo tổng đàn. Trần Lạc Dương một chuyến, không nhanh không chậm, hướng lao thọ truy tung Hắc Đế tu chết phương hướng đuổi theo. Trương Thiên Hằng, Kim Cương, Lão Lộc, Minh Kính trưởng lao đám người thu thập băng cốc bên kia về sau, quay về Lục Long Hoàng liễn bên trên. Đối với thượng quan tụng rời đi, mấy người tự mình đều có suy đoán, bất quá cũng không có gì để ý. Đối bọn hắn những giáo chủ này tâm phúc đến nói, ít cái nguyên lão phái người trước mắt, cầu còn không được. Trần Lạc Dương thì tại phòng đoán trạng huống thân thể của mình, Phi thường tốt. Trong lòng của hắn cực kỳ vui sướng. Thôi động được an cả ngã về không đại pháp, thi triển một thức quảng hàn cô thương về sau, thân thể của hắn vẫn chưa giống mấy lần trước như thế, đặc đi chậm giống, gần như thoát lực. Phục dụng thập chuyển quy nguyên đan, thương thế trên phạm vi lớn sau khi khỏi hẳn, để lúc trước nguyên khí đại thương hắn, đạt được tiến bộ nhảy vọt. Hung hầu nội tình bắt đầu dần dần hiện lộ rõ ràng. Trần Lạc Dương thẩm vận huyền công mấy chu thiên về sau, trong lòng dần dần nắm chắc. Lúc trước cảm giác là chính xác. Bây giờ mặc dù thương thế chưa lành, nhưng mình trước mắt có thể thi triển không chỉ một lần được ăn cả ngã về không đại pháp. chí ít có thể hai ném. Có lẽ. Còn có thể ba ném. Bất quá, đặt đến cực hạn về sau, khả năng lại cần dài một đoạn thời gian, mới có thể lần nữa khôi phục nguyên khí. Cũng không biết, nếu như hai lần ở giữa khoảng cách thế gian đầy đủ dài, phải chăng là có thể tránh khỏi cực hạn trạng thái. Trình độ nào đó đến nói, tương đương với rút ngắn nguyên bản một ngày một đêm khôi phục thời gian. Trong thời gian này, về thời gian cụ thể khoảng cách dài ngắn, Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa còn có chút không nắm chắc được, cần càng nhiều phỏng đoán hoặc là thí nghiệm. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình tiền vốn càng dày, là một kiện thật đáng mừng sự tình. Lao tử cuối cùng không phải một chiêu nam. Trần Lạc Dương khổ bên trong làm vui thầm nghĩ. Lấy lại tinh thần, hắn lại nghĩ tới sự tình khác. Chính kiếm tư hoài phi. Ta nhớ được trước đó nhìn ma giáo thu thập đi lên tình báo. Người này hẳn là hộ tống hạ đế còn có Đông Hải Vương cùng một chỗ hành động, tại đối phương phổ thông chủ lực bên kia. Trần Lạc Dương một bên suy nghĩ, một bên gảy nhẹ chính mình ngọc bội ba lần. Phụ trách Thanh Long Điện tình báo thu thập sửa sang lại Thanh Long Tam rất nhanh xuất hiện tại trước mặt. Hôm nay trước kia, có quan hệ tư hoài phi tình báo, báo lên. Trần Lạc Dương có vẻ như theo miệng hỏi. Bẩm giáo chủ, hẹn 5 ngày trước kia được báo, tư hoài phi từ đối phương phổ thông quân biến mất, hành tung không rõ, bản giáo đệ tử đang bận điều tra. Cho đến hôm nay hắn đột hiện tung tích, tiếp ứng hỗn lục, hại phúc giả tính mạng. Thanh Long Tam bẩm báo nói, Trần Lạc Dương phất phất tay, làm cho đối phương xuống dưới. Ý là Tư Hoài Phi cố ý chạy đến Tượng Châu cái này một bên, cùng Liên Quân Tây Đường quân tụ hợp, cùng hắn mấy cái sư huynh đệ cùng một chỗ tụ hợp. Đáng tiếc đến chậm một bước. Trần Lạc Dương kiểm châu Thiên Triều Sơn, Tượng Châu đỉnh Đài Sơn hai trận chiến, lại thêm Trần Sơ Hoa xuất thủ. Ba kích liên tục phía dưới, đối phương Tây Đường quân đã tan rã, gần như toàn quân bị diệt. Khoảng cách nhiếp hoa cùng thạch kính rơi vào ma giáo chi thủ còn không lâu. Tư hoài phi khả năng còn không biết mình hai cái sư đệ mạng tại sáng chiều tối, chỉ vừa vận cứu ô Lục. Là thế này phải không? Trần lạc dương nhữ mày suy tư. Làm sao luôn cảm giác trong lòng có chút không vững tâm đâu. Lao phúc. Giáo chủ tọa hạ ba buộc, hôi bức hắc lộc đan đỉnh hạc bên trong hôi bức. Lấy thân pháp tốc độ tăng trưởng. Võ vương bên trong, ít có người có thể trên tốc độ thắng qua hắn. Chính kiếm Tư Hoài Phi thực lực tại võ vương bên trong cực mạnh, nhưng cũng không lấy thân pháp tăng trưởng. Phong Bình tương đối tốt đẹp, nghe đồn không có đánh lén tiền lệ. lão Phúc nếu như người đủ cơ linh, cho dù không địch lại Tư Hoài Phi, cũng vẫn nên có mấy phần hy vọng chạy trốn. Cũng không phải nói nhất định có thể chạy mất. Tư Hoài Phi nếu như vào tay liền toàn lực ứng phó bất dung tình, kiếm thế mở ra hoàn toàn, Tiêu Vân Thiên đều chưa hẳn có thể trốn. Nhưng cái này cùng nó trong truyền thuyết tác phong không hợp. Lão Phúc liền dứt khoát như vậy bị đối thủ giải quyết, đều khiến Trần Lạc Dương có chút lầm bẩm. Hắn tâm niệm câu thông ấm đen. Nhìn xem ấm đen bên trong huyết hồng Quỳnh tướng, Trần Lạc Dương trầm ngâm chỉ chốc lát. Nếu như có thể, hắn muốn tận lực nhiều góp nhặt Quỳnh Tương. Có quan hệ đan hậu sự tình, Trần Lạc Dương do dự mãi, không có lấy định chủ ý thẩm tra. Theo lý mà nói, đan hậu trước mắt không có quan hệ gì với hắn, nhưng khả năng cùng kiếm hoàng có quan hệ. Không xác định tu vi cảnh giới, Còn không biết trong l ấm hiện hữu huyết hồng quân tương phải trang đủ dùng. Ma tăng Minh Pháp, Vương Kỳ Di, Minh Bằng Đạo Cô, Lý Thái các loại, không ít người chết đi, để Trần Lạc Dương bây giờ thật vất vả tích lũy đứng lên một chút huyết hồng quân tương. Nhưng thật muốn muốn dùng, tiêu hao càng nhanh. Trước mắt góp nhặt, chỉ sợ đều vẫn chưa đủ hắc cấm cung cấp một vị võ đế tư liệu. Trừ phi giống lúc trước hắc tử thần châu như thế làm đại đồ sát. Trần Lạc Dương tự hỏi đức trình độ rất có hạn, nhưng có một số việc vẫn làm không được. Sở dĩ chỉ có cần kiệm công việc quản gia sinh hoạt. Hạ đế tu chết tạm thời đã không đáng để lo. Nhưng hắn tiếp xuống khả năng chẳng mấy chốc sẽ mặt đối với cái khác võ đế cường giả. Hạ đế. Đông Hải Vương. Cùng ma giáo nội bộ cùng hắn không đối bàn chu tức điện thủ tọa còn có nguyên lão các đại trưởng láo. Tùy tiện ai đều không phải đèn đã cạn dầu. Nói không chừng cái nào liền cần phải khẩn cấp ứng đối. Sở dĩ Trần Lạc Dương hiện tại hy vọng tận khả năng nhiều tích lũy một chút huyết hồng Tương Nhà có thừa lương tâm không hoảng hốt nha. Bất quá giờ phút này, Trần Lạc Dương suy tư liên tục về sau, rốt cục vẫn là hướng ấm đen đưa ra hỏi. Hắn không có trực tiếp thẩm tra tư hoài phi, mà là cha Lão Phúc. Huyết vụ rất nhanh ngưng kết thành dài rằng giặc chữ bằng máu thiên trương. Trần Lạc Dương trực tiếp nhìn Lão Phúc cuộc đời kinh lịch một hàng chữ cuối cùng. Sau đó hắn không khỏi khẽ giật mình. Chết bởi hạng bình rơi kiếm. Hạng bình. Trần Lạc Dương lông mậy vận thành một cái kết. kiếm hạng Bình Kiếm hoàng nhị đệ tử, chương 74, lấy đạo của người, trả lại cho người. Thần châu hạo thổ, người thường có lời, kiếm các các chủ môn hạ đệ tử tất cả đều tuấn kiệt. Chính kiếm tư hoài phi, chiết kiếm hạc bình, phi kiếm nhất hoa, tuyệt kiếm giải tinh mang, tuệ kiếm thạch kính. Kiếm các năm kiệt từng cái lỗi lạc thành ra, tự thành một phái, tuổi còn trẻ, đều có thể xưng cấu tứ độc đáo có một phong cách riêng kiếm đạo đại tông sư. Trong đó thanh danh thịnh nhất người thủ đẩy một đầu một đuôi chính kiếm tư hoài phi cùng tuệ kiếm thạch kính. Cái trước là kiếm hoàng thủ đô, đồ, đồng thời có thể xứng kiếm các thứ hai cao thủ, phóng nhãn toàn bộ thần châu hạo thổ, kiếm đạo đặt thành tiểu cao luôn luôn bị cho rằng gần với kiếm cấp kiếm hoàng cùng đông hải kiếm đế. Cái sau thì là bởi vì trẻ tuổi nhất, nhưng tiền đồ bất khả hạn lượng, cái sau vượt cái trước, tu vi cảnh giới thậm chí càng cao hơn nhà mình sư huynh. Phi kiếm nhiếp hoa thanh danh mặc dù hơi thua kém tại nhà mình đại sư huynh cùng ngũ sư đệ, nhưng làm người nhiệt tâm Giao du rộng lớn, đồng dạng thanh danh lan xa, mà tuyệt kiếm giải tinh mang thì tranh luận khá lớn. Dưới tình huống bình thường, đại đa số người cho là hắn tại sư huynh đệ 5 người bên trong sát tính nặng nhất, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất nhất tuyệt, người lại lạnh lùng quái gỡ, ít cùng ngoại giới lui tới, sở dĩ thanh danh dù vang, chưa hẳn tất cả đều là tên hay. Khách quan mà nói, ngược lại là 5 người bên trong sắp xếp thứ hai hạng bình, thanh danh nhất là bình thường, thâm cư không ra ngoài, ít có người biết, cũng cực ít cùng người thủ Chiếc kiếm danh hiệu là bởi vì vì hắn tùy thân bội kiếm, năm đó bị hắn gây đi một đoạn. Bình sinh cùng người giao thủ, chỉ dùng kiếm gãy Kiếm pháp thủ giỏi không sở trường công, một thanh kiếm gây mặc dù sát thương không sát bén, nhưng thường gọi đối thủ không công mà lui, nửa đường bẻ gây thê công, dùng phòng thủ không công mà khuất người binh. Cố xương chiếc kiếm. Đã gây tự thân chi kiếm, cũng gây đối thủ chi kiếm. Bất quá, so với cái khác bốn cái sư huynh đệ đến nói, hạng bình điệu thấp được nhiều. Ma giáo ngày gần đây thu thập trong tình báo, cũng không có phát hiện hắn tham dự liên quân Nam Trinh, cùng một chỗ xuôi nam thảo phạt ma vực. Trần Lạc Dương nhìn xem Láo Phúc cuộc đời kinh lịch cuối cùng lấy xuống chấm hết một câu, thật lâu không nói. Láo Phúc, là chết kiếm hạng bình giết chết. Không phải chính kiếm tư hoài phi. Như vậy, là hai người bọn họ sư huynh đệ liên thủ giết Láo Phúc. Tư hoài phi, hạng bình, bố lục. Như thế ba đại cường giả liên thủ, lão Phúc xác thực khó có đảo mệnh cơ hội. trước đó nghi vấn Tự hồ có đáp án. Nhưng là, lão Phúc thi vết thương trên người biểu hiện, hắn là chết bởi chính kiếm tư hoài phi dưới kiếm. Chính đại đường hoàng, mạnh mẽ thoải mái, đồng thời cũng công chính bình thản, khí độ ngay ngắn. Hạng bình, thông hiểu tư hoài phi bởi chưa chính kiếm. Nhưng nếu nói là hắn một mình đánh giết Lão Phúc, lại có chút khó tin. lão Phúc cơ cảnh điểm, một lòng muốn chạy trốn, lấy hắn thân pháp tốc độ, thứ 12 cảnh tư hoài phi đều không có 100% giữ nắm lại hắn. Hạng Bình cùng Lao Phúc cùng vì thứ 11 cảnh, làm sao có thể gọn gàng mà linh hoạt đánh giết Lão Phúc? Hơn nữa còn sử dụng hắn chưa hẳn am hiểu nhất buổi chưa chính kiếm. Trần Lạc Dương trầm ngâm không nói, nhíu lên lông mày không gặp rã ra. Lúc này, Kim Cương bỗng nhiên đề báo. Bẩm giáo chủ, mới phát hiện Ôn Lục lão nhi kia hạ lạc. Tư hoài phi đâu? Trần Lạc Dương bất động thanh sắc. Bẩm giáo chủ, tạm thời chưa thể phát hiện. Kim Cương đáp, đã an bài nhân thủ đi tìm. Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh gật đầu. Bản tọa phải nhanh một chút đạt được tung tích của hắn, các ngươi tìm tới người về sau, không cần hành động thiếu suy nghĩ, giám thị động tĩnh cũng thứ nhất thời gian hồi báo bản tọa là đủ. Vâng, giáo chủ. Kim Cương cung kính đáp. Mặc dù rất muốn tại giáo chủ trước mặt tranh công xin thưởng, nhưng tư hoài phi lại không phải bình thường đối thủ có thể so sánh. Có thể tìm tới tâm tích của hắn, sau đó hồi báo cho nhà mình giáo chủ, đã là một cái công lớn, cái khác lại không nên nghĩ quá nhiều. Kim Cương lui ra về sau. Lúc này chào hỏi Lão Lộc, Trương Thiên Hằng, Minh Kính Trưởng lao bốn người đồng thời xuất động, phân tán ra đến, từ phương hướng khác nhau vây quanh ôn lục chỗ khu vực kia. Trước đó đỉnh Đài Sơn một trận chiến, ôn lục liền bị thương. Về sau bị lao phúc một đường truy sát, tình trạng càng kém. Bất quá kim cương đám người không có vội vã đánh cỏ động rắn, mà là trọng điểm lục soát chính kiếm tư hoài phi tung tích. Trần Lạc Dương nhìn lấy thủ hạ người xuất phát. Hắn hiện tại lực lượng 10 phần, ngược lại không lo lắng đối phương tại điệu Hổ lý Sơn Phải nói, chính hy vọng có người tự chui đầu vào lưới. Nhưng hắn có chút để ý phương diện khác. Chết kiếm, hạng bình. Trần Lạc Dương híp mắt lại. Trong mắt ấu Quang lúc sáng lúc tối. Chúng ma giáo cao thủ, phân tán ra đến vây quanh ổ lục, lục soát tư hoài phi. Rất nhanh liền có thành quả. Lao lộc phát hiện trước nhất tư hoài phi hành tung. Nhưng hắn cũng vì tư hoài phi gây thương tích. Lao lộc lui về lục long hoàng liễn, hướng Trần Lạc Dương báo cáo tình huống. Người lại đi xuống trước tính dưỡng Những người khác tiếp tục lục soát xác định vị trí chính xác. Trần Lạc Dương chầm chậm từ chỗ ngồi đứng lên, đi ra khỏi đại điện. Lão Lộc cũng rời đi đại điện. Bất quá vẫn chưa về chỗ mình ở tỉnh dưỡng. Hắn lặng yên không một tiếng động, đi vào giam giữ phạm nhân địa phương. Phảng phất mực đậm thẩm thấu đồng dạng, vô thanh vô tức đi vào thạch kính chỗ tù thất. Thạch kính trên thân không có vết thương, nhưng là tinh thần hề hoài suy sụ. Hắn duy trì tỉnh táo, thứ nhất thời gian phát hiện trước mặt hắc Bảo Nam tử Đối mặt cái này áo bào đen nam tử trung niên thạch kính vững vàng không nói gì nam tử trung niên nhắc xuống trên đầu áo tròn mũ, lộ ra một trường trắng bệnh như tờ giấy nhưng che kín hắc khí gương mặt hắn hai mắt nhìn thẳng thạch kính hai mắt thạch kính nao nao, tiếp theo nhãn tỉnh sáng lên thản nhiên tới đối mặt hai người tương đối ánh mắt dường như hồ ẩn ẩn ngưng kết thành thực chất sinh ra un tùn kiếm khí thạch kính kéo căng tinh thần đỗng nhiên buông lòng Nhị sư Minh mặt 50 vị trí đầu tuổi hứa Nam tử trung niên Mặt tái nhợt bên trên mỉm cười. Trên mặt hắn phản phất có một đạo kiếm quang hiện lên. Sau một khắc, dưới hắc bảo thân ảnh đã không còn là lão lộc. biến làm một cái nhìn qua 20 năm tuổi thon gầy thanh niên. Kiếm các đệ tử, bất luận những hoa, vẫn là giải tinh mang, thách Kính, khi chất tính cách có lẽ không giống nhau, nhưng đều phong thần tu lãng, nghi biểu bất phàm. Mà cái này thon gầy thanh niên tướng mạo lại cực kỳ bình thường phổ thông. Phổ thông đến tùy tiện ném người nào trông bên trong, nháy mắt liền không tìm được trình độ. Nhưng giờ phút này thạch kính trông thấy hắn, lại cực kỳ an tâm. Bởi vì trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý thon gầy thanh niên, đúng là hắn nhị sư huynh. Kiếm các các chủ nhị đệ tử. Chiết kiếm hạng bình. Chỉ có số người cực ít mới biết được, hạng bình người, danh hiệu không phải là chiết kiếm. Mà là... Vô hình kiếm. Hoặc là huyết kiếm. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Thiện chiến người không hiển hách chi công. Hành đầu ở trong bóng tối vô hình chi kiếm. Chết kiếm phòng ngự Bất quá che giấu hai mắt người. Hạng bình lĩnh hội kiếm các thiên kiếm thư, tự sáng tạo chi kiếm đạo, tên là vô hình huyết kiếm. Cùng ma giáo xâm la vạn tượng thần công có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù trước mắt còn so ra kém sâm la vạn tượng thần công cường đại, nhưng trong đó tiềm lực thâm hậu Hạng bình chính là lấy vô hình huyết kiếm, hóa thành nhà mình đại sư huynh buổi trưa chính kiếm, đánh dết hôi bức. Về phần làm sao có thể tùy tiện đắc thủ, vậy dĩ nhiên là bởi vì. Nhị sư huynh Ngươi lần này giả trang người là Thạch Kính có chút hiểu được. Hạng Bình nếm thử giúp hắn giải khai hình cụ cấm chế, thuận miệng đáp, "Đúng, hôi bức Hắc Lộc Đan đỉnh hạc bên trong đen hiệu." Chương 75. Tự chui đầu vào lưới. Khó trách nhị sư huynh ngươi lúc trước truyền về tin tức, biết Ma Hoàng phân phó thuộc hạ siêu tập thiên tài điệu bảo luyện dược. Thạch Kính giật mình. Hạng Bình gật gật đầu, "Ta cái này lão lộc cũng tiếp vào tin tức muốn tìm đồ, mặc dù ta hữu tâm kéo dài, nhưng giúp hắn tầm bảo người hiển nhiên có rất nhiều." Cuối cùng đến cùng vẫn là cho hắn đem đồ vật góp đủ. Thách Kính trầm giọng nói, tổng hợp đủ loại dấu hiệu, hắn đánh với sư Tôn một trận về sau, khẳng định cũng trọng thương chưa lành, tìm kiếm bảo vật, tất là vì lệ dược. Như thế, kết hợp vốn có ma giáo linh đan rượu dược, để cầu càng nhanh chữa thương khôi phục. Phán đoán của ngươi, đại khái không sai. Hạng Bình nói ra, ta lần này mạo hiểm đến đây, cuối cùng thành công quá quan, có thể lừa qua cái kia đại ma đầu thay mắt, nói rõ hắn hiện tại tình trạng cơ thể sát thực cực kỳ không ổn. Cái hắn đỉnh phong thời điểm trên lệch không ít, cũng coi như biến tướng nghiệm chứng chúng ta lúc trước hoài nghi. Hắn đem nhà mình sư đệ trên người hình cụ cấm chế phá vỡ, bất quá, cái này đại ma đầu ma công cái thế, khả năng có độc môn mật pháp, Lâm Thời cưỡng ép thúc cốc để chấn lực lượng. Thạch Kính chật vật đứng lên, cần phải chỉ có một chiêu nửa thức, hoặc là một nháy mắt động thủ năng lực, về sau liền cần tính dưỡng một đoạn thời gian, nếu không không cách nào giải thích lúc trước không ít khác thường tình huống. Ta cùng Tam sư huynh lúc trước vốn có ý liều chết thử một lần, Chưa từng nghĩ ma tiên trần sơ hoa cao hơn một bậc, kết quả hai người chúng ta đều làm tù nhân. Ta cùng suy đoán của ngươi không sai biệt lắm, trước đó không lâu, ma hoàng vừa mới thân tay khẽ vây chém giết lục điện hạ lý thái cùng cái kia yêu đạo cô Minh Bằng, ấn đoán chừng, trước mắt hắn cần phải cần muốn tiếp tục tinh dưỡng, sở dĩ ta mới dám mời ôn lão hỗ trợ cho nên bày nghi trợn, mạo hiểm thử một lần tới tìm các ngươi. Hạng Bình nói, hắn vịn thạch kính, ngươi trước mắt trạng thái như thế nào? Rất tệ. Sợ là vô pháp cùng người động thủ. Thạch kính cho mày. Hạng binh nhẹ nhàng lấp đầu, ma giáo cấm chế thủ pháp riêng biệt. Ta một thời ba khắc ở giữa cũng không cách nào phá giải. Trước mắt tuy có tâm trừ ma vệ đạo, nhưng bạn nhất phán đoán sai lầm. Ma hoàng vẫn có sức tái chiến, kết quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hôm nay vẫn là trước cứu các người ra ngoài quan trọng, cái khác sau này hay nói. Dứt lời, hắn mang thạch kính ra ngoài, tiến về một gian khác tù thất tìm nhâm hoa. Giả mạo lão lộc trong lúc đó. Hạng bình đại khái đem tình huống hiểu rõ ràng, nhận biết đường đi. Sau đó từ nơi này đi ra thời điểm, gặp thấy mặt ngoài thủ vệ, đều giao cho ta xử lý. Hạng bình nói, nhị sư huynh, vạn nhất chuyện không thể làm, ngươi ngàn vạn ưu tiên bảo toàn chính mình. Thạch kính thấp giọng nói, hạng bình không có lên tiếng. Thạch kính ý tứ, hắn minh bạch, kia là chỉ vạn nhất bị địch nhân phát giác, gọi giả mạo lao lộc hạng bình tự tay giải quyết hết chính mình cái này ngũ sư đệ. Ma giáo bên trong người hỏi tới còn có thể nói là buồn giận tại lao phúc cái chết, lao lộc ra tay ác độc trả thủ. Thạch kính tiếp tục nói ra, nhị sư huynh, trừ đem ma hoàng thương thế cái này nhất tình báo quan trọng chuyển đi bên ngoài, còn có một chuyện, ma giáo thanh long điện thủ tọa, ma tiên trần sơ hoa thay mận đổi đảo, lợi dụng xâm la vạn tượng ma công, giả trang đại điện hạ lý cản, ta cùng tam sư huynh chính là chúng thủ đoạn của nàng, vương kỳ di cũng chết trên tay nàng. Hạng bình biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng mắt sáng lên. Hắn thở ra một hơi thật dài Tây Đường quân đã toàn quân bị diệt, Ma Tiên coi như ra vẻ đại điện hạ trở về, theo hạ đế bệ hạ tính tình, khẳng định chiêu đại điện hạ bản giá đi phổ thông quân tụ hợp. Hạ đế bệ hạ không chỉ là võ đế chi cảnh, càng cùng đại điện hạ huyết mạch tương liên, Ma Tiên xâm la vạn tượng ma công giấu giếm được người khác, không thể gạt được hạ đế bệ hạ. Thạch Kính nói, cho nên nàng nhất định sẽ khác sinh quỷ kế, tứ sư huynh bị nàng mang đi, nói không chừng sẽ gây bất lợi cho đại sư huynh. Kiếm các đại tiên sinh, vì kiếm các tứ tiên sinh Giết hạ triều đại hoàng tử sao?" Hạng Bình trầm trầm nói. Thạch Kính hít sâu một hơi. Cũng có thể là liền hướng về phía đại sư huynh bản nhân đi. Nếu như có thể đánh giết Trinh Kiếm Tư Hoài Phi, đối với Ma giáo đến nói, không thể nghi ngờ là trọng đại chiến quả. Hạng Bình nghiên lặng gật đầu. Hai người tiến về nhiếp Hoa tu thất. Nhiếp Hoa tình huống, có thể so sánh Thạch Kính muốn thê lương nhiều, mình đầy thương tích, rõ ràng bị động quá lớn hình. Hạng Bình tiến lên rót vào một đạo nhu hòa bình hòa kiếm khí nhập trong cơ thể. Nhiếp hoa tỉnh lại. Sư huynh đệ hai người cơ hồ quen thuộc thành tự nhiên đối mặt liếp mắt. Ung tùn kiếm khí bắn ra. Nhiếp hoa buông lỏng một hơi. Nhị sư huynh, người rốt cuộc đã đến, ta cuối cùng không có trắng chịu. Tam sư đệ, người chịu khổ, lại lại hơi nhẫn lại một chút. Hạng bình vừa nói, một bên giúp nhiếp hoa trừ bỏ hình cụ. Thạch kính ở một bên nhìn xem nhiếp hoa, bờ môi nết, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ xấu hổ. Tam sư huynh. Nhiếp hoa lấp đầu Tựa như có người hát mặt đỏ có người sắm vai phản diện đồng dạng, ta bên này cắn chặt rằng không hé miệng, ma giáo bên trong người mới càng coi trọng miệng của người cung cấp. Cũng chính là bởi vì muốn bắt ta huy hiếp người, bên ta không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù không biết nhị sư huynh lần này sẽ như thế nào xuất thủ, ra vẻ người nào, nhưng lúc đó tình huống, ta hai người cũng chỉ có đi đầu đoàn nhẫn, mới có cơ hội đợi đến cứu binh đến đây. Chỉ cần người bên kia có thể đem nằm lấy, có chỗ tiết chế liền tốt, Sư huynh đệ mấy người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với lẫn nhau đều cực kỳ thấu hiểu tín nhiệm. Vừa bị Thạch Kính chế trụ thời điểm, Nhiếp Hoa mặc dù vừa sợ vừa giận, nhưng về sau lý giải khổ tâm, mặc dù trên mặt đối với Thạch Kính vẫn chửi ầm lên đủ kiểu xem thường, nhưng là trong bóng tối phối hợp một loại phương thức. Mà bản thân hắn, nhận hết trách tấn, cũng từ đầu đến cuối không hé miệng. Thạch Kính nhẹ nhàng lắc đầu, đối phương chú ý nhất thủy chung vẫn là sư tôn người khác nhà Hạ Lạc. Nhiếp Hoa đau đến thẳng hít một hơi linh khí. Nhưng vẫn lạc quan cười nói, sư tôn ra tầm tìm đan hậu tiền bối, nhưng tiền bối ẩn cư phương nào không người biết được, liên đối lấy sư tôn hành tung cũng thành mê, ma giáo chú định đánh sai tính toán. Đi. Hạng bình phá vỡ hình cụ cấm chế, trước đơn giản xử lý một chút nhếp hoa thương thế, sau đó không dám chỉ hoãn, vị đối phương đi ra ngoài, thạch tính ở bên cạnh đổi theo. Ra đến tù thất đại môn, hạng bình trên mặt như nước kiếm quang chấp động. Bộ ráng đã một lần nữa biến thành một cái 50 tuổi hứa, diện mục tái nhật Nam tử trung Vô hình kiếm hạng bình biến mất. Lão lộc lần nữa hiện thân. Hắn mang theo nhiếp hoa, thạch kính hai người hướng trốn đi. Nhưng mà vừa ra tụ thất, ba người động tác liền đồng thời cứng đở. Đông. Đông. Đông. An tĩnh trong thông đạo, thanh âm đột nột vang lên. Thông đạo một chỗ khác, có người lặng lặng chờ ở nơi đó. Kim Cương sớm rời cái ghế. Trần Lạc Dương khoan thai ngồi. Bên người, Trương Thiên Hằng, Kim Cương còn có minh kính trưởng lao đứng hầu một bên. Trần Lạc Dương tay phải ngón trỏ Một chút một chút nhẹ nhàng đánh trố ngồi tay vị trong thông đạo tiếng vọng Thùng thùng âm thanh chính nguyên tại đây mà bên tay trái của hắn một người quỳ dạp xuống nơi đó thân thể mềm mại bất lực lại là cái hình dung thất vọng dáng vẻ hào sản lão giả thình linh chính là kiếm các các chủ ngày xưa kiếm đồng ôn lục Trần Lạc Dương tay trái 5 ngón tay thành trảo, chính ch tại ôn lục trên đỉnh đầu lão Lộc Nhi hoa, thạch kính ba người đồng thời hãi hùng kết vĩa khit sâu một hơi lão lộc cung kính thi lễ tham kiến giáo chủ Lao nô. Trần lạc dương nhàn nhạt nhìn hắn lướt mắt. Không có chờ nói cho hết lời, tay trái một nắm. Ôn lục thiên linh cái đã vỡ vụn. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 76. Tự tìm đường chết. Trần lạc dương tay, hình cùng ma trưởng. Một trào phía dưới, ôn lục liền một mệnh ô hô. Trần lạc dương trên bàn tay không nhuống máu dấu vết. Ôn lục đầu lâu vỡ vụn, vẩy da mà da huyết hoa, quỷ dị ngưng kết giữa không trùng phản phất đứng im hình tượng. Chân lạc dương kinh lực ẩn chứa trong đó, tinh chuẩn khống chế lại máu me tung tué phạm vi. hắn thu tay lại. Bên cạnh tự có trương thiên hàng vung tay háo, đem thi thể vết máu cùng một chỗ thu thập, liên thông chính gốc mặt đều chưa từng làm bận. Ô láo, thạch kính, nhiếp hoa đồng thời lên tiếng kinh hô. Mà lao lộc thì phản phất không bị ảnh hưởng, thanh âm chỉ hơi dừng lại, liền tiếp tục nói ra. Lao nô trong lòng không cam lòng kiếm các bên trong người càng hẳn rỡ, thế là muốn cầm hai người này làm mồi đi dẫn tư hoài phi cùng ôn lục hiện thân, tự mình làm việc, bất tuân giáo chủ dụ lệnh, tội đáng chết vạn lần, khẩn cầu giáo chủ thứ tội." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, đào vong cơ 5 người đệ tử bên trong, vô hình kiếm hạ bình, người ưu tú nhất, cũng đáng chết nhất." Phảng phất đất bằng nổ vang kinh lôi. Đối diện ba người, thân thể tất cả đều cứng ngắc. Trong chấp nhóm này, bọn hắn giống như là biến thành không có sinh mệnh tượng gỗ đất nặng. Chờ lấy lại tinh thần, Thạch Kính cùng Nhiếp Hoa khó mà tin hai mặt nhìn nhau. Lần đầu Đôi này tin tưởng lẫn nhau, Nguyễn Phó Thác tính mạng cho đối phương sư huynh đệ, nhìn xem tầm mắt của đối phương bên trong, xuất hiện một vẻ hoài nghi. Trần Lạc Dương không chỉ là khám phá hạng bình hiện tại ngụy trang thân phận, càng quan trọng hơn là, Hán Thuận Miệng liền nói rõ hạng bình vô hình kiếm chi danh. Đây là giới hạn tại kiếm các nội bộ tuyệt đối bí mật, không thể nào cho người ngoài biết, chứ phi có người mật báo. Trước đây liền tuyệt đối kiên tin đối phương tại ma giáo bức cung hạ cũng sẽ không làm phản đầu hàng địch sư huynh đệ hai người Lần đầu cảm thấy giữa lẫn nhau tín nhiệm dao động. Bất quá, Thạch Kính cùng Nhiếp Hoa cũng đều trông thấy đối phương trong ánh mắt hoài nghi. Cái này để bọn hắn khẽ giật mình. Phản ứng như thế, tựa hồ không giống như là đối phương phản bội. Nhưng nếu như là như thế này, cái kia ma hoàng như thế nào lại hiểu rõ hạng bình nội tình? Sư huynh đệ mấy trong lòng người đồng thời dâng lên vô tận hắn ý. Lão Lộc Đởn đứng tại chỗ nửa ngày, hít một hơi thật sâu. Như nước kiếm quang chấp động mấy lần về sau, sắc mặt tái nhợt nam tử trung niên biến mất nhiên hoa, thạch kính trước người, là một cái thon gầy thanh niên, là ta hại ôn lão Hạng bình có chút mệt mỏi than nhẹ một tiếng, sau đó thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, hướng trần lạc dương chắp tay một cái, trần giáo chủ ở trước mặt, kiếm các hạng bình hữu lễ. Trương Thiên Hằng quát hỏi, người dùng tư hoài phi Trung Thiên chính kiếm, giả mạo lao lộc đánh lén ám toán lao phúc. Hôi bức vương thân pháp tốc độ kỳ cao, ta không giả mạo hát lộc, sắc thực khó mà giết hắn. Hạng bình thản nhiên đáp. Lao lộc, cũng chết tại trên tay ngươi." Hạng Bình tấm kia bình thường phổ thông khuôn mặt bên trên, đột nhiên hiển hiện một cái quỷ dị mỉm cười, đối với một cái lao ma đầu trung tâm, đừng như vậy tín nhiệm tương đối tốt. Trương Thiên Hằng cười lạnh, tự giới thiệu mình một chút, "Cha tấn thẩm vẫn là sở thích của ta một trong, ta thích nhất phân biệt một cái người nói chuyện là thật là giả." Hạng Bình không quan trọng nói ra, "Tin không tin là chuyện của các ngươi." Trương Thiên Hằng đang chờ chế giễu lại, chân lạc dương giơ lên tay trái, Trương Hằng lập tức ngậm miệng không nói. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn Hạng Bình. Đối mặt cặp kia chấp động ô quang con người, Hạng Bình thần sắc một lần nữa trở nên nghiêm trọng. Trần Lạc Dương ngón tay, một tiếng một tiếng đánh chỗ ngồi tay vị. Phản Phất đại chú ý một chút một chút nện ở Hạng Bình ba người tâm đầu. Đồng nhiên, tiếng vang đình chỉ. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, lao Lộc vì ngươi giết chết, bản tọa hiện tại đưa ngươi xuống dưới cùng hắn, Lao Lộc phản bội bản tọa, bản tọa muộn chút thời gian tặng hắn xuống dưới cùng ngươi, kết quả không có khác nhau, một chút chi tiết là vạn, không cần dây dưa." Hạng Bình trầm giọng nói, ma hoàng một thân ma công kinh thiên động địa, hạng mộ xưa nay bội phục, nhưng là... Hắn nhìn chầm chầm Trần Lạc Dương, trước đây không lâu vừa mới cùng Minh Bằng Đạo Cô cùng Lục Điện hạ động thủ một lần ngươi, hiện tại coi là thật còn có giữ nắm lại chúng ta sao. Bó tay sầu thành, thân phận bại lộ, mắt thấy ôn lục bị giết. Liên tục đà kích xuống, Hạng Bình vẫn ép buộc chính mình tỉnh táo. Hắn vừa rồi chú ý tới một chi tiết. Trần Lạc Dương giết ôn lục, kỳ thật cũng không có thôi động lực lượng rất mạnh Ôn lục đã bị quản chế, vô pháp vận công chống cự. Sở dĩ Trần Lạc Dương rất nhẹ nhàng bàn tay dùng sức, liền đem chi giết chết. Đều còn chưa đủ võ vương trình độ. Mặc dù từ một phương diện khác đến nói, bắt sống ôn lục, vốn là không dễ. Dù là có thương tích trong người, ôn lục thực lực cũng không tầm thường. Đánh bại thậm chí tại chỗ chém giết hắn, ở đây ma giáo cao thủ có lẽ có thể làm được. Nhưng muốn bắt sống ôn lục sẽ rất khó. Cứ có thể là ma giáo giáo chủ tự mình xuất thủ. Cái này tựa hồ biểu thị Tại đánh giết minh bằng đạo cô cùng Lý Thái về sau, ma giáo giáo chủ vẫn có lưu dư lực. Thế nhưng là so sánh hắn mới giết chết ôn lục động tác, thì để hạng bình không khỏi hoài nghi, đối phương đã đạt đến cực hạ, ngoài mạnh trong yếu. Cầm nã ôn lục, hao hết đối phương cuối cùng khí lực. Đánh giết ôn lục, phản lộ ra chỗ dạng, cần nhờ huyết tinh giết chóc đến đe dọa trấn nhiếp phe mình ba người. Nếu không người khác không nói, thứ 11 cảnh hạng bình, tự hỏi nếu như một lòng muốn chạy, chỉ có trương thiên hẳng, kim Cương. Minh tính ba cái thứ 10 cảnh võ vương vây công, hắn vẫn có mấy phần chắc chắn chạy trốn. Giờ phút này đối mặt ma giáo giáo chủ, hạng bình ánh mắt trầm ngưng. Một thanh dài hai thước kiếm gãy, ra hiện trong tay hắn. Bên người Thạch Kính, Nhiếp Hoa tỉnh táo lại, hồi tưởng mới dấu vết để lại, cũng sinh ra giống nhau phòng đoán. Chỉ là bọn hắn giờ phút này bất lực tái chiến, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nhà mình nhị sư huynh trên thân. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt thon gầy thanh niên, hắn có chút bên cạnh xuống đầu. Ánh mắt mang theo mấy phần không hiểu thấu, do xét hạng bình. Phản phát không thể nào hiểu được đối phương lời mới rồi, chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường. Hạng bình bất vi sở động, đem trên thân áo bảo đen giật xuống, ném qua một bên, đã xâm nhập đầm rồng hang hổ. Bất luận cái gì kết quả, ta đều có trô đoàn trước. Đến trước mắt tình trạng này, bất luận chân tướng như thế nào, đều chỉ có quyết tử một trận chiến, phương mới có thể xông ra một con đường sống. Trong tay hắn giải hai thước kiếm gãy, lươi kiếm chỗ đức, có kiếm quang ngưng tụ Kiếm quang kéo dài, lại hóa thành hưu hình lưỡi kiếm, bổ tốc ban đầu kiếm gãy. Hạng bình kiếm trong tay, thình lình biến thành dài bốn thước ngắn. Lưới kiếm nửa trước, quang diễm phun ra nuốt vào, kiếm mang lấp loé. Kiếm các hạng bình, mượi ma hoàng chỉ giáo. Một mực yên tĩnh bình thường thon gầy thanh niên, bỗng nhiên quát to một tiếng, khẩu chiến sấm mùa xuân. Thân kiếm nửa đoạn trước có nhận, quang huy bỗng nhiên trở nên cực kỳ chói lóa mắt. Phảng phất mặt trời mới mọc ở hướng đông. Một vòng mặt trời mới mọc ất đang u ám trong thông đạo dâng lên muốn chiếu sáng thiên địa dù là hoài nghi đối phương bị trọng thương ngoài mạnh trong yếu nhưng đối mặt danh chấn thần Châu Ma Hoàng hạng bình một kiếm này vẫn là toàn lực ứng phó thậm chí là đi đến trước nay chưa từng có đỉnh phong hạn trước mắt một thức này vô hình huyết kiếm diễn biến hóa sinh không phải cái khác kiếm pháp chính là ân sư kiếm các các chủ Hạo thiên thần kiếm Mặc dù không được toàn bộ thần thủy nhưng đã đủ để cho người quan chi biến sắc xứng là hạng bình từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một kiếm Ngay tại Dương Quang phổ chiếu giống như kiếm mang khuyết trường, muốn thôn phệ cả cái lối đi thời khắc, Trần Lạc Dương lạnh nhạt tiện tay vung lên. Hắn ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm, đầu ngón tay điểm nhẹ. Phản phất có mây mù lượn lờ tại đầu ngón tay. Sau đó, bắt vân kiếm nhặt. So hạng bình kiếm quang càng thêm lóe mắt, càng như mặt trời ban trưa quang huy xuất hiện. Thình Linh cũng là Hạo Thiên thần kiếm. Xâm La vạn tượng thần công chỗ diễn biến hóa sinh Hạo Thiên thần kiếm. Hạo Thiên thần kiếm, chiến Hạo Thiên thần kiếm. Bất quá, chân lạc dương một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng, lại là thực sự võ đế một kích. Cảm thấy ta kết lực, muốn kiếm tiền nghi. Hôm nay còn chính là cảnh giới cao bắt nạt người. Liên là thuần túy lực lượng nghiền ép ngươi. Bầu trời không có hai mặt trời. Rộng lớn kiếm quang nháy mắt đánh tan hạng bình hạo Nhật Huy, cũng xuyên qua thân thể. Chương 77. Trên hoàng tuyên lộ, ngươi không tỉnh mịch. Trong thông đạo trói mắt ánh nắng, nháy mắt đạt đến đỉnh phòng, nhưng lại nháy mắt cảm đạm biến mất. Võ vương một kích Khai Sơn Đoạn sông. Vội đế một kích, Di Sơn đảo hải. Bất quá Trần Lạc Dương vô tâm như vậy phá hoại chính mình hoàng liễn. Tại Hạng Bình kiếm khí phát huy huy lực trước, liền bị Trần Lạc Dương kiếm quang một kiếm đánh nát. Trần Lạc Dương chính mình kiếm quang vừa để xuống tứ thu, đã xuyên qua Hạng Bình thân thể, trước ngư tiến, hậu tâm ra, đem đánh cái xuyên thấu. Đối với kiếm quang khống chế, tinh tế nhỏ vi, điều khiển như cánh tay. Kết thúc đối phương sinh mạng đồng thời, không thương tổn cảnh vật quanh mảy may. Hạng bình thân thể vẫn tại nguyên trô đứng thẳng, lại cũng không còn cách nào có động tác khác. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm trần lạc dương. Đối phương xuất thủ, phản phất là đối với hắn vô hình kiếm chi danh im mắng trào phúng. Nhưng càng trào phúng thì là, song phương chênh lệnh cảnh giới, khó mà vượt qua là trời. Bọn hắn sư huynh đệ, đoán sai, thua cuộc. Ma hoàng, từ đầu đến quê vẫn là ma hoàng. Liên tục đánh giết minh bằng đạo cô, lý thái, cầm nạ ôn lục về sau, vẫn có thể nghiền ép hắn hạng bình. Hạo thiên thần kiếm Chính Hạo Thiên Thần Kiếm. Trần Lạc Dương chỗ Phàm phất, chưa hẳn liền có hắn hạng bình phàm phất tương tự. Nhưng song phương trên lực lượng chênh lệch lại thật, căn bản không tại cùng một cấp bậc bên trên. Thứ 11 cảnh võ vương, cùng đến ít thứ 13 cảnh võ đế, lấy gần như giống nhau chiêu thức, chính diện cứng đối cứng một chiêu, kết quả tựa hổ từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Minh cùng Ngũ Sư đệ trước đó suy đoán, thật sai lầm rồi sao? Hạng Bình nhìn chăm chú Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương ngồi không có đứng dậy, chính thu hồi mới dùng chỉ thay kiếm tay phải. Hắn nhìn xem hạng bình. Biểu hiện trên mặt, phản phất đang nhìn khó có thể lý giải được băng tuyết hạ trùng, khó có thể lý giải được sông biển giếng con nết. Hạng bình phản phất nghe thấy y mắng vấn đề. Là cái gì để các ngươi sinh ra ảo tưởng, cho là mình có cơ hội chạy thoát? Hạng bình ra mặt run dậy một chút. Không, chúng ta không sai. Chỉ sợ là cái này đại ma đầu luyện chế bí dược chữa thương đã thành công. Chúng ta chậm một bước. Chẳng biết là hồi quang phản chiếu, vẫn là ý chí chắc tuyệt. Hắn cương ép nhắc lên cuối cùng một hơi, chậm chậm nói ra, ma diễm cho dù hung hăng ngang ngược nhất thời. Nhưng trên đời này, cuối cùng ta không thể thắng chính. Trần Lạc Dương thần sắc không có chút rung động nào, bình tĩnh nhìn lên trước mặt thon gầy thanh niên. "Bản tọa thưởng thức ngươi dũng khí cùng cứng cỏi." Hắn chậm rãi nói ra, "Không muốn công bản tọa khai ân, cố ý đưa ngươi một cái đồng môn cho ngươi làm bạn. Trên hoàng tuyên lộ, ngươi không tỉnh mịch." Hạng Bình như bị xe đánh. Hắn đã vô lực quay người. Lực lượng cuối cùng đỡ lấy Miễn Cương quay đầu hướng về sau nhìn lại. Khóe mắt liếc qua liền trông thấy, sau lưng Ngũ sư Đệ Thạch kính lệ rơi đầy mặt, cắn chặt răng không ra. Tại trong ngực, Tam sư Đệ Nhiếp Hoa thân thể ngã hoạt, khí sắc hôi bại, ánh mắt đã mất đi sinh mạng thần thái. Trước ngực, một cái cùng hạng bình chính mình giống nhau như đúc vết thương. Trần Lạc Dương một kiếm xuyên qua hạng bình ngực, đồng thời cũng đem sau người Nhiếp Hoa đông chết. Nhiếp Hoa tu vi bị chế, mình đầy thương tích, hoàn toàn bất lực né tránh. Kiếm khắc năm kiệt ở trong hai người. Hôm nay mất mạng tại cùng một giới kiếm. Hạ Bình trước mắt một trận trời đất quay cuồng, cố chống đỡ một hơi lại không thể tiếp tục được nữa. Nguyên bản thẳng tắp đứng thẳng thân thể, trực lăn lăng hướng về sau ngã quỵ, đập xuống đất, không tiếng thở nữa, chết không nhắm mắt. Thạch Kính Gian Nan đưa tay nắm ở Hạ Bình thi thể, lại nhìn Nhiên Hoa, nhất thời ở giữa hoàn toàn ngây người. Bởi vì chính mình phán đoán sai lầm, Tứ Sư huynh giải tình mang ném đi một cánh tay, bị thương nặng bất tỉnh. Lại bởi vì chính mình quyết định liên hợp Vương Kỳ Di Lý can phục kích ma giáo, kết quả lấy Trần Sơ Hoa đạo nhi, Liên Lụy Tam sư huynh Nhiếp Hoa cùng một chỗ bị bắt. Hiện tại, Nhị sư huynh Hạng Bình cũng là vì cứu bọn họ mới mạo hiểm đến đây, kết quả cùng Ôn Lục cùng một chỗ chết, Nhiếp Hoa đồng dạng vì vậy mất mạng. Thiếu niên lúc này liền muốn khóc cũng khóc không được, ngồi yên nguyên địa, ánh mắt đờ đẫn. Tại trước mặt bản tọa Đường Lịch tiểu thông minh sẽ trả ra đại giới, sớm nên có đoán trước a. Trần Lạc Dương từ trên ghế đứng lên, không nhanh không chậm, đi ra ngoài. Thiên Hằng Nơi đây giao cho ngươi. Vâng, giáo chủ. Trương Tiên Hằng lên tiếng, sau đó nhìn Thạch Kính liếm mắt. Giáo chủ, tiểu tử này muốn hóng mất, sợ là rất khó hỏi ra hữu dụng đồ vật. Hắn sẽ không. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, ngươi quên hắn còn có cái sư huynh đệ trên tay bản giáo sao. Bởi vì hắn mà gãy một cánh tay cái kia, mà lại, nói không chừng rất nhanh có cái thứ năm. Thạch Kính thân thể hơi chấn động một chút. Trương Tiên Hằng không người nói, giáo chủ Thánh minh, xin giao cho thuộc hạ Trần Lạc Dương liền ra thông đạo, Kim Cương thu thập cái ghế, cùng Minh Kính Trưởng lão vội vàng cùng sau lưng hắn, nhà tù cái này bên cạnh thì lưu cho Trương Thiên Hằng giải quyết tốt hậu quả xử lý. Trở lại chính mình tính thất, Trần Lạc Dương trong bóng tối bung lòng một hơi. Giết Minh bằng đạo cô cùng Lý Thái, chiêu thứ nhất. Bắt sống ô lụ, chiêu thứ hai. Giết Hạc Bình, nhiên hoa, chiêu thứ ba. Ba chiêu qua đi, chính mình cuối cùng lại có tặc đi nhà trống bất lực tái chiến cảm giác suy yếu. Xem ra... Chính mình trong thời gian ngắn liên tục vận dụng được ăn cả ngã về không đại pháp cực hạn, là ba lần. Bây giờ, chỉ sợ lại phải tỉnh dưỡng một ngày một đêm thời gian, mới có thể lần nữa cùng người đồng thủ. Trần lạc dương trong lòng trầm ngâm. Nếu như trước sử dụng một lần được ăn cả ngã về không đại pháp, sau đó liền khoảng cách một ngày một đêm, vậy mình về sau có lẽ lại có thể ngay cả dùng 3 lần. Ở trong đó quy luật, còn cần tiếp tục tìm tòi. Bất quá, chính mình muốn hết sức tránh duy nhất một lần ba chiêu xuất tận tình huống. Chỉ cần trong thời gian ngắn không sử dụng lần thứ ba được ăn cả ngã về không đại pháp, vậy mình chí ít còn có thể bảo trì võ vương lực lượng cấp độ. Chính như bắt sống Ôn Lục về sau, đem chế trụ tình huống dưới lại đánh giết, chính mình không cần được ăn cả ngã về không đại pháp, bình thường ra chiêu là đủ. Đây coi như là phục dụng thập chuyển quy nguyên đan sau một trong chỗ tốt. Chính mình hơi có mấy phần sức tự vệ, có thể tốt hơn cùng được ăn cả ngã về không đại pháp phối hợp. Trần Lạc Dương không biết hạng Bình trong lòng cụ thể ý nghĩ, một cái góc độ đến nói Hạng Bình ngay lúc đó quan sát không sai. Trần Lạc Dương giết ôn lục thời điểm, sắc thực chỉ dùng có hạ lực lượng. Phản đúng lúc ôn lục bất lực ngăn cản phản kháng. Chỉ là Hạng Bình, thạch kính bọn hắn đánh giá sai một điểm, Trần Lạc Dương còn có lần thứ ba được ăn cả ngã về không đại pháp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ước chừng phải sau 40 ngày, mới có thể triệt để khôi phục Trần Lạc Dương thở ra một hơi thật dài. Theo thời gian chuyển rời, thương thế càng ngày càng nhẹ, chính mình một thân thực lực, hẳn là cũng sẽ ngày càng khôi phục nước lên thì thuyền lên a. Hắn yên lặng điều tức thổ nạp. Lúc này, Trương Thiên Hằng cầu kiến. Bẩm giáo chủ, trình lý hạng bình thi thể thời điểm, phát hiện vật như vậy. Nói, hắn trình lên một thanh pha tạp thanh đồng kiếm gì, thuộc hạ đại khái kiểm tra một chút, không nhận ra lai lịch, nhưng kiếm các tiểu tử kia trân trọng mang ở trên người, nghĩ đến không là phàm phẩm, sợ dĩ thuộc hạ đặc biệt để dâng cho giáo chủ. Trần Lạc Dương thần sắc lạnh nhạt. Nhưng trong lòng thầm nghĩ đến rồi đến rồi. Hắn lúc trước nghi ngờ bộ pháp Cuối cùng quyết định thông qua ấm đen thẩm tra hạng Bình tài liệu cá nhân. Kết quả khám phá hạng Bình nội tình, quả quyết xuất thủ bắt lại Ô Lục, sau đó đem ý đồ cứu người hạng Bình ngăn chặn. Giải quyết kiếm các đám người về sau, Trần Lạc Dương nhìn như không thèm để ý, nhưng kỳ thật một mực tại chờ chỉnh lý giải quyết tốt hậu quả Chương Thiên Hằng. Hạng Bình cuộc đời sơ yếu lý lịch bên trong đã từng đề cập, người này từng chiếm được một thanh thần bí đoàn kiếm, tựa hồ rất có giá trị. Chương 78. Thần bí đoàn kiếm. Mặc dù hạng Bình sư phụ Kiếm các các chủ đạo vong cơ có hay không thấy qua trôi này đoạn kiếm, phần này cuộc đời trên lý lịch sơ lược không có đề cập, nhưng Hạng Bình không, có lĩnh hội ảo diệu trong đó là khẳng định. Cái này khiến Trần Lạc Dương tới mấy phần hứng thú. Kiếm cát, Thần Châu Hạo thổ kiếm đạo thứ nhất môn thánh địa. Vô hình kiếm Hạng Bình, kiếm các môn hạ cao túc, nhãn lực độc đáo thức tự nhiên bất phàm. Dạng này một thanh thần bí thanh đồng đoạn kiếm, nếu quả thật như mặt ngoài như vậy bình thường, Hạng Bình hẳn là sẽ không như thế chân trọng mang ở trên người. Trần Lạc Dương trong lòng hiếu kỳ, trên mặt thì một bộ thái độ thờ ơ, tiện tay từ trương thiên hàng nơi đó tiếp nhận thanh đồng đoàn kiếm. Hán tâm niệm câu thông trong đầu ấm đen. Đoạn kiếm này nội tình lai lịch. Trong bầu huyết hồng quỳnh tương cấp tốc thấy đáy. Sau đó lại nguyên dạng khôi phục. Mang ý nghĩa huyết hồng quỳnh tương không đủ. Trần Lạc Dương trong tay vuốt vuốt thanh đồng đoàn kiếm, thần sắc không thay đổi. Tại ứng thanh thanh, Trần Sơ Hoa tôi luyện hạ, hắn đối với tình huống tương tự đã bắt đầu trở nên bình tĩnh. Giờ phút này, Trần Lạc Dương đối với trong tay mình đoạn kiếm ngược lại có hứng thú hơn. Trước đó mặc dù ngay cả tục thẩm tra lão phúc cùng Hạng Bình tư liệu, tiêu hao ấm đen bên trong bộ phận Quỳnh Tương, nhưng về sau hắn lại liên tục đánh giết ố lục, Hạng Bình cùng Nhiếp Hoa ba người. Trong bầu Quỳnh tướng tất thoạt đầu trước, còn có tăng nhiều. Tổng lượng đã không ít. Trần Lạc Dương dám nói, dưới tình huống bình thường tra một người, chỉ cần không phải võ đế, cơ bản đều cần phải có thể thuận lợi đạt được đan án. Ấm đen phản ứng nói do nó có thể tra vật phẩm. Mà Quỳnh Tương không đủ, thì nói dọa chui này thanh đồng đoàn kiếm quả nhiên như Trần Lạc Dương mong muốn bên trong như thế, không tầm thường. Hắn cũng là không nổi Đồ vật trước thu chính là, về sau trầm rãi nghiên cứu. Bất quá, ngay trước mặt bọn thủ hạ, cũng không thể rụt rẻ. Trần Lạc Dương bút bút thanh đồng đoàn kiếm, cười nhạt một tiếng, thú vị, nghĩ không ra hạng bình lại có kiếm này. Hắn tiện tay đem đoàn kiếm thả ở bên cạnh trên bàn, đặt đi. Trường Thiên hẳn đương nhiên không dám hỏi nhiều nhà mình giáo chủ dự định xử lý như thế nào vật này. Cái này nhanh nhẹn dũng manh thanh niên chỉ là nói ra, cái này Hạng Bình ngược lại có chút ý tứ, cảm giác là kiếm các các chủ môn hạ đệ tử bên trong, chuyên môn làm công việc bẩn thủ mà việc cực, đều nói tính giải tiểu tử kia giết chóc nặng nhất, có thể ta cảm giác hắn còn chưa hẳn có cái này Hạng Bình kiếm bên trên dính máu nhiều, chỉ là thanh danh càng vang. Ta bây giờ hoài nghi, bản giáo một chút huynh đệ chết được không rõ ràng, hoặc là cũng là cái này Hạng Bình gây nên. Trần Lạc Dương nhìn hắn liếm mắt, người này đáng chết không giả, nhưng bản tọa cũng đã nói, đào vòng cơ 5 người đệ tử bên trong lấy người này xuất sắc nhất, người khi bản tọa thuận miệng nói đùa sao. Trương Thiên Hằng đoàn chính thần sắc, nghiêm mặt nói, giáo chủ nói đúng lắm, cái này hạng bình tình nguyện vô danh, hành tầu ở trong bóng tối, lấy tự thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mới đổi lấy hắn đồng môn phong quang. Mặc kệ là tư hoài phi nhất ngôn cựu đỉnh nhiếp hoa bay lên không bị trói buộc, vẫn là giải tinh mang lạnh lùng quyết tuyệt đều không thiếu được hạng bình trong bóng tối giúp đỡ. Đến mức họ Thạch tiểu tử kia, người đều đạo hắn túc trí đam ưu, cái sau vượt cái trước, nhưng so với hắn vị kia nhị sư huynh đến nói, hắn còn non lắm đây. Kiếm các năm kia hôm nay huy danh hiển hách, có cái tốt sư phụ chiếm một nửa công lao, còn lại, hạng bình lại độc chiếm một nửa, sau đó mới là bốn người khác đi phân. Trương Thiên Hằng tính cách quần ngạo, nhưng nhãn lực không kém. Hạng Bình từ trong bóng tối nở rộ cực hạn quang huy nhân sinh cuối cùng một kiếm, để Trương Thiên Hằng sâu ấn tượng. Thần Châu năm gần đây luôn có truyền ôn, Thạch Kính xem như kiếm hoàng quan môn đệ tử cái sau vượt cái trước, cảnh giới tu vi vượt qua nhất hoa, giải tinh mang, thân thủ thực lực vượt qua cùng cảnh giới nhị sư huynh Hạnh Bình. Nhưng để cho Trương Thiên Hằng đến nói, hạng Bình một kiếm kia, Thạch Kính chưa hẳn có thể đón lấy. Ngươi lời nói có sai lầm bất công, bất quá không quan trọng. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, bản tọa khen ngợi hắn, cũng không phải là vì gõ ngươi, ngươi xưa nay đắc lực, trung tâm làm việc, bản tọa đều nhìn ở trong mắt. Trương Thiên Hằng không người nói, Thiên Hằng không dám nhận, lần này nếu không phải giáo chủ nhìn rõ mọi việc, mắt sáng như đuốc, chúng ta đều muốn cho cái này hạng bình lừa qua, ta lúc trước khinh thường người trong Thiên Hạ vật. Miệng kiềm điểm vô dụng, ngươi có thể một mực ghi nhớ chuyện hôm nay lại nói. Trần Lạc Dương nói, Trương Thiên Hằng quỳ một chân trên đất, cẩn tuân giáo chủ dạy bảo, Thiên Hằng nhớ kỹ trong lòng. Bản tọa rửa mắt mà đợi. Trần Lạc Dương tùy ý phất phất tay, đi xuống đi. Trương Thiên Hằng cáo lui. Trần Lạc Dương một lần nữa cầm lấy chuôi này thanh đồng đoạn kiếm thưởng thức. Hắn linh cơ khé động, lấy ra một khối còn lại đá mài kiếm mảnh vỡ. Sau đó, để mảnh vỡ cùng thanh đồng đoạn kiếm tiếp xúc, quan sát động tĩnh. Kết quả cũng không có thu hoạch. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. Nhìn như vậy đến, đoạn kiếm cùng kiếm cát, xác thực không có quan hệ gì. Kiếm các các chủ cầm tới kiếm này, cũng chưa chắc có thể thăm dò rõ ràng nội tình. Đương nhiên, cũng có thể là đối phương kiến thức rộng rãi, có khác kiến thức manh mối. Nhớ tới mới cùng hạng bình lấy Hạo Thiên Thần kiếm đụng nhau, Trần Lạc Dương khẽ lắc đầu. Xâm La Vạn Tượng thần công, quá ăn thuần túy thiên phú. Đồng thời không phải bình thường trên ý nghĩa võ đạo thiên phú, mà là tự mở ra một con đường. Ma giáo giáo chủ ngút trời kỳ tài, lại có thiên ma huyết đặt cơ sở, kiêm tu nhiều loại ma giáo tuyệt học, đều tu luyện có thành tựu. Hắn không biết, hơn phân nửa là bởi vì vô tâm học, mà không phải học không được. Duy nhất ngoại lệ, khả năng chính là môn này Sâm La Vạn Tượng thần công. Tuy có tu luyện lại tiến cảnh có hạn Trên thực tế, từ xưa đến nay lịch sử cho thấy, có thể tu luyện xâm la vạn tượng thần công có thành tựu người, phượng mau lân rác, lác đắc không có mấy. Kiếm các hạng bình, ngược lại nói không chừng là khối tu luyện môn tuyệt học này chất liệu tốt. Nếu không phải trần lạc dương mấy ngày này đến một mực tại phòng đoán kiếm hoàng đá mài kiếm, sợ còn vô pháp dùng xâm la vạn tượng thần công diễn hóa mô phỏng môn này kiếm các khoáng thế tuyệt học. An ngay nói thật, hắn chưa hẳn phản phất so hạng bình bên kia càng giống Thuân túy là cảnh giới lực lượng nghiền ép đối phương bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm chết không nhắm mắt hạng bình nhiễm hoa còn có kém điểm sụp đổ thạch tính cũng không nhắc lại dưới tay mình ma giáo cao thủ cả đám đều nhìn mà than thở theo thời gian chuyển rời tin tức một chuyển 10 10 chuyên trăm lực ảnh hưởng đem lớn hơn Trần Lạc Dương trong lòng suy tư thời điểm kim cương bỗng nhiên để báo ứng thanh thanh cầu kiến nhìn xem kim cương cười ha hả một bộ dính dính tự thích giáo chủ mau tới khoa khoa ta bộ Giáng Trần Lạc Dương suýt nữa nhẫn bộ mặt run dậy. Người làm cái gì? Trần Lạc Dương hỏi. Kim Cương mừng khắp khởi nói ra, bẩm giáo chủ, thanh thanh cô nương trước đó vì kiếm các đệ tử cùng hạ chiều người giam lỏng, nghĩ đến cũng góp nhặt rất nhiều toán khi a Ta nói bóng nói gió, cùng với nàng giảng ngài thần cơ diệu toán, đùa bỡn kiếm các bên trong người tại bàn tay ở giữa, cuối cùng càng lấy hạo thiên thần kiếm đánh giết những kiếm các kia đệ tử. Trần Lạc Dương. hắn cơ hồ sắp nhịn không được lấy tay mặt Mới nàng tiến đến Âm thầm lắc đầu sau khi, Trần Lạc Dương trên mặt cũng không dị trạng, chỉ nhàn nhạt phân phó nói. Ứng thanh thanh sau khi đi vào, hướng Trần Lạc Dương thi lễ, Trần giáo chủ. Ngồi. Trần Lạc Dương tùy ý nói ra, có việc. Không dám quay dậy Trần giáo chủ quá lâu, chỉ là vừa mới từ Kim Cương tiên sinh nơi đó nghe thấy một sự kiện, lòng đầy nghi hoặc, cho nên mới hướng Trần giáo chủ thỉnh giáo. Ứng thanh thanh nói. Mấy cái kia kiếm các đệ tử sự tình. Trần Lạc Dương hỏi. Ứng thanh thanh lắc đầu. Ta rất hy vọng các ngươi song phương có thể bắt tay giảng hòa, không dậy nổi chiến sự khiến thiên hạ máu chạy thành sông, nhưng ta không thể khuyên trong đó một phương chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, kia là vì bản tọa hạo thiên thần kiếm mà đến. chương 79 Sinh không ngũ đình ăn, chết tức ngũ đỉnh nấu. Kim cương tấm kia không che đậy miệng miệng rộng, để Trần Lạc Dương rất là im lặng. Bởi vì cái này há to mồm, Trần Lạc Dương đoán ứng thanh thanh tìm đến mình, nếu như không phải là vì kiếm các mấy người kia Đó phải là vì hạo thiên thần kiếm mà tới. Quả nhiên ứng thanh thanh gật gật đầu, sắc thực trong lòng nghi hoặc không hiểu. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, cái kia không thể xem như hạo thiên thần kiếm, cùng ngươi ở giữa, cũng không liên quan. Ứng thanh thanh liền gật gật đầu, ta hiểu được, tại trần giáo chủ vì ta giải hoặc Nàng thanh em hơi dừng lại, còn có một chuyện, có thể muốn phiền phức trần giáo chủ. Trần Lạc Dương hơi hơi điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi. Hắn có chút hiếu kỳ là chuyện gì để ứng Thanh Thanh như thế một bộ ấp phá ấp đúng bộ dáng. Bất quá hắn không có tiếp tục mở miệng, mà là lặng lặng nhìn lấy thiếu nữ trước mặt. Ứng Thanh Thanh hơi do dự về sau, hơi có chút khó mà mở miệng mở miệng nói ra, Trần giáo chủ ngài tọa hạ thiếp thân vân tổng quản một mảnh nhiệt tâm, muốn giúp ta lượng dáng người thêm bộ đồ mới, ta vô cùng cảm kích, chỉ là chỉ là quần áo kiểu dáng có chút kỳ quái." Trần Lạc Dương sững sốt một chút. Trong đầu chuyển bài vổng, mới phản ứng được trong lời nói của nàng ý tứ. Vân tổng quản, tất nhiên là chỉ hắn vị này Ma giáo giáo chủ hầu cận tổng quản, Vân Nương. Trước mắt thời gian bên trong, Cũng phụ trách chiếu Ưng Thanh Thanh sinh hoạt hàng ngày. Ma giáo giáo chủ ăn mặc chi phí tự nhiên không ít. Ứng Thanh Thanh xem như khách nhân, khẳng định cũng sẽ có được hoàn đãi. Vân Nương thấy ứng Thanh Thanh quần áo vẫn là lúc trước Cam Lộ Sơn trang bên trong thấy qua cái kia một thân, liền chuẩn bị giúp nàng mua thêm bộ đồ mới. Bình thường quần áo, Ưng Thanh Thanh còn sẽ chối từ. Mà có chút vượt qua nàng nhận biết tồn tại liền để nàng rợn cả tóc gáy nói ví dụ một ít có thể hoàn Mỹ hiện ra nữ tử viện chuyển đường cong đẹp kỳ trang dị phục nàng nhìn thấy mấy cái ma giáo thị nữ mặc về sau không khỏi đầu váng mắt hoa lại nghe nói đây là giáo chủ sở Hỷ tiểu dáng về sau cứng nhắc thiếu nữ càng thêm trận mắt hấ mồm Trần lạc Dương căng thẳng mặt hắn dùng một loại vân đạm phong khinh giọng điệu nói ra Trung thiên điệu tạo hóa linh Tú là thế gian cái tác lẽ ra đạt được phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra mà từ trong ra ngoài tự tin, đem tăng thêm mị lực. Ứng thanh thanh thân thể lay động một chút về sau, nghiêm mặt nói ra, giáo chủ cao kiến. Bất quá ta không thiếu quần áo, vẫn là không phiền phức vân tổng quản. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt một bản nghiêm túc thiếu nữ. ân nhìn ra dáng người rất có liệu đâu. Mà lại lấy niên kỳ tính, cần phải còn chưa tới trạng thái đỉnh phong. hắn đệ xuống ác thú vị buộc phát xung động, nhàn nhạt nói ra, ngươi tại bản tọa nơi này làm khách, vân nương các nàng chào hỏi ngươi là cần phải Cảm ơn Trần giáo chủ cùng vân tổng quản hảo ý, bất quá thật không cần. Thiếu nữ vội vàng nói, như có cần, ta sẽ chủ động đưa ra, đến lúc đó quay rời chỗ, xin hãy tha lỗi. Không sao. Trần lạc dương lại không đùa nàng, đem chủ để mang qua, tùy ngươi. Ứng thanh thanh buông lỏng một hơi. tại Trần giáo chủ, nàng hướng Trần lạc dương sau khi nói cảm ơn, lần nữa cáo tử. Lần này lại là Trần lạc dương gọi lại nàng. Thanh thanh cô nương, dừng bước. Trần Lạc Dương lúc này thì không nhanh không chậm mở miệng, "Bản tọa gần đây mới được một vật, có chỗ rất độc đáo, hoặc cùng ngươi qua lại có quan hệ, ngươi không ngại thử một lần?" Ưng Thanh Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Trần Lạc Dương nhìn như hứng hở lấy ra bên cạnh trên bàn thanh đồng đoàn kiếm, đưa cho nàng. Ưng Thanh Thanh trước nghiêm túc nhìn đoàn kiếm vẻ ngoài, ánh mắt có chút mở mịt. Nàng tiếp nhận đoàn kiếm về sau, vết rỉ pha tạp trên lưỡi kiếm, đột nhiên có kiếm quang xẹt qua, nhưng lóe lên liền biến mất. Ưng Thanh Thanh kinh ngạc Nàng vội vàng cẩn thận quan sát thanh đồng đoạn kiếm, nhưng trên đoạn kiếm lại không dị động. Trần giáo chủ thiếu nữ ngẩn đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, tùy ý nếm thử, không cần lo lắng. Ứng Thanh Thanh liền nếm thử rót vào tự thân kiếm ý kiếm khí đến đoạn kiếm bên trong, đoạn kiếm không có động tĩnh. Nàng lại dùng mũi kiếm đâm rách chính mình đầu ngón tay, nhìn xem máu tươi xẹt qua mũi kiếm, vẫn không gặp biến hóa. Trừ ban đầu vừa tiếp xúc cái kia một chút có ảnh hưởng, đến tiếp sau tựa hồ bình tĩnh lại những bất luận Trần Lạc Dương vẫn là ứng Thanh Thanh đều có thể xác định, cái này thanh đồng đoàn kiếm không tầm thường. Phổ thông một thanh kiếm gì, đâu có thể nào tiếp nhận võ tông kiếm khí kiếm ý. Ứng Thanh Thanh phỏng đoán một lát sau, có chút tiếc nuối đem thanh đồng đoàn kiếm trả lại cho Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương bất động thanh sắc. Dù là có thương tích trong người, hắn nhãn lực cũng mạnh hơn ứng Thanh Thanh. Lúc ban đầu lưới kiếm dị biến tia chấp một khắc này, ánh vào hắn tầm mắt chính là lít nhã lít nhít từng đạo huyền ảo phù văn. Chuôi này thanh đồng đoạn kiếm quả nhiên không đơn giản. Mà nữ tử trước mắt này. Trần Lạc Dương trong lòng trầm âm. Ứng thanh thanh lần nữa chuẩn bị cáo lui. Thanh thanh cô nương, có một chuyện, người cần minh bạch. Trần Lạc Dương lần nữa gọi lại nàng. Hôm nay, địch nhân liên thủ nam trình, phạm ta thánh vực, bản tọa không chỉ đánh trả, càng phải đáp lễ. Hắn trầm dại nói ra, bất quá cho dù bọn hắn chưa hề xuôi nam, một ngày kia bản tọa cũng sẽ thống ngự ta thần giáo binh sĩ, chỉ huy bác thượng dùng Trung nguyên cùng Bắc Cương. Nghe nửa câu đầu thời điểm, ứng thanh thanh thần sắc như thường. Nhưng nghe nửa câu nói sau, trên mặt nàng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trần giáo chủ, đây cũng là tội gì? Ứng thanh thanh nhịn không được hỏi, mặc kệ là ngài trì hạ con dân, vẫn là thần châu trung thổ thương sinh, đều có thể sinh linh đồ thán, máu chạy thành sông. Trần lạc dương nhàn nhạt nói ra, ngươi quên nghịch ta thì chết phía trước còn có nửa câu. Thuận ta thì sống. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, kiểu gì cũng sẽ đụng tới so với mình lợi hại người a Ứng Thanh Thanh lắp đầu. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem nàng. Ứng Thanh Thanh ngẩm miệng tới đối mặt. Bản tọa chính là nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên. Trần Lạc Dương đột nhiên cười nhạt một tiếng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái này lời nói kỳ thật không sai, từ một phương diện khác đến lý giải. Nguyên nhân chính là như thế, tài tử người tranh chế đều muốn làm người mạnh nhất, cao nhất này Ứng Thanh Thanh nhìn chầm chầm hắn, vì đây, liền không tiếc chủ động xâm chiếm giết chóc người khác. sai Trần Lạc Dương dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, là đem bọn hắn đặt vào bản tọa chúa tể trật tự hạ. Thiếu nữ im lặng sau một lúc lâu lên tiếng, "Tốt lắm mừng. Thật là nguy hiểm ý nghĩ." Trần Lạc Dương khoan thai ngồi dựa vào trong ghế, ngữ khí hời hợt. Đại trưởng phu sinh không ngũ đỉnh ăn, chết tức ngũ đỉnh nấu. Ướng thanh thanh ngẩn ngơ. Sau khi lấy lại tinh thần, vẫn có chút sợ sệt, hướng Trần Lạc Dương chào từ giá cáo lui. Đưa mắt nhìn bóng lưng, Trần Lạc Dương thì như có điều suy nghĩ. Sau một ngày, Tiêu Vân Thiên cùng lão Thọ cùng một chỗ bình yên trở về Lục Long Hoàng Liễn. Cùng một thời gian, còn có tin tức khác chuyển đến. Bản giáo cùng địch nhân phổ thông đại quân tại Quảng Đông Bắc Thiên Hồng Sơn một vùng đại chiến, đại thủ tọa giao đấu Đông Hải Vương, đại trưởng lão giao đấu Hạ Đế. Phụ trách tình báo Thanh Long Tam nói ra, đại thủ tọa cùng Đông Hải Vương phân ra thắng bại trước kia, đại trưởng lão không địch lại Hạ Đế. Trần Lạc Dương có chút nhíu mày. May mắn, dường như bởi vì đại thủ tọa không chịu động kiếm nguyên nhân, Đông Hải Vương dừng tay không chiến. Đại thủ tọa có thể thế cho đại trưởng lão, cùng hạ đế một trận chiến. Thanh Long Tam tiếp tục nói ra, chỉ là, Đông Hải Vương mặc dù ngồi yên một bên, có thể uy hiếp từ đầu đến cuối tồn tại, địch nhân khí thế như hồng, bản giáo khó tránh khỏi thua cái này một trận, chết hạ thiên hồng sơn, phòng tuyến hướng tổng đàn phương hướng dần dần lưu lại. chương 80. Vội về tổng đàn. Nghe báo cáo của thủ hạ, Trần Lạc Dương trong lòng ám thở dài một hơi. Như thế thế cục, Dung không được hắn tiếp tục lưu lại bên ngoài Cần phải nhanh một chút trở về ma giáo tổng đàn tòa chấn. Thập truyền quy nguyên đàn cùng hạo thiên thần kiếm đá mải kiếm tổ hợp, ý nào đó bên trên, là để hắn thương tình khôi phục thời gian, rút ngắn đến ban đầu 40% tà hữu Lúc ban đầu muốn trăm ngày có hơn. Uống thuốc trước dẻ vò nhiều như vậy thời gian, kỳ thật đã không cần trăm ngày. Uống thuốc chữa thương về sau, hoàn toàn khang phục thời gian hẳn là tại 40 ngày trong vòng. Nhiều nhất sẽ không quá nhiều 40 ngày, nhưng ba mươi mấy ngày thời gian. Đối với bây giờ thay đổi trong nháy mắt thế cục đến nói, cũng rất muốn mạng. Trời có mắt rồi, có thể để cho hắn ở bên ngoài đem cái này hơn 10 ngày thế gian hôn quá khứ liền tốt. Trần Lạc Dương có chút bất đắc dĩ. Cùng là ngu đế, sắc thực cũng có thể là có mạnh yếu có khác. Chính là không biết nhà mình ma giáo vị này nguyên lão các đại trưởng lão là thật tài nghệ không bằng người thua với hạ đế, còn là hắn hưu tâm bảo tồn thực lực. Đại trưởng láo cái này bại một lần, chu tước điện thủ tọa liền một cây chẳng chống vững nhà. Dù là Đông Hải Vương không tham dự vây công, ma giáo cũng sẽ tâm tồn cố kỵ. Chiến tuyến lui về phía sau, để cầu một lần nữa ổn định trận cược, cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Xem ra đại trưởng lão tuổi tác đã cao. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói. Thân ở Lưu Phong bao phủ xuống Tiêu Vân Thiên nói ra, "Giáo chủ, tổng đàn còn cần ngài tọa chấn. lần này xuôi nam dị tộc cao thủ không chỉ tả Hiền Vương nhất hệ nhân mã, cần để phong dị tộc tộc chủ đã xuất quan." Trần Lạc Dương nghe vậy, ánh mắt rơi ở một bên lão thọ thân bên trên. Lao thọ gật đầu nói, bẩm giáo chủ, tiếp ứng tu chết người, ứng vì 12 phi tướng bên trong người không thể nghi ngờ. Làm phong lại xuất hiện vương kỳ di, minh bằng đạo cô địch nhân như vậy Việt quân, tiêu vân thiên tiến về tiếp ứng Lao thọ. Hai người cùng một chỗ trở về, đồng thời mang về tin tức, dị tộc tả hiền vương tu chết cuối cùng khí số chưa hết, thành công đào thoát. Có cái khác dị tộc cao thủ tiếp ứng hắn. 12 phi tướng người, phần lớn vì dị tộc kiệt xuất nhân tài, trực tiếp hiệu lực nghe lệnh của dị tộc tộc chủ dưới trướng là do so Tả Hiền Vương tu chết dưới chướng 10 tuấn xuất sắc hơn dị tộc cao thủ. Trước đây, xuôi Nam tham gia liên quân phạt ma dị tộc cao thủ đều là Tả hiển Vương tu chết dưới chướng nhất hệ nhân mã. Mà nhất tình huống mới thì cho thấy khả năng có càng nhiều dị tộc cao thủ năm tới. 10 tuấn đã tàn lùi, hiện tại bất quá lại thêm mấy cái cùng bọn họ. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, bất quá hai người các ngươi lúc ấy thế đơn lực cô, như vậy rút về, tính không được khuyết điểm. Cảm ơn giáo chủ. Lao Thọ cùng Tiêu Vân Thiên cùng nhau hành lễ. Chương Thiên Hằng lúc này nói ra, "Giáo chủ, chúng ta không bằng chặt đứt đối thủ đường lui, cùng lớn thủ tọa bọn hắn tiền hậu giáp kích đối thủ." Tiêu Vân Thiên thì nói ra, "Tổng đàn Thiên ma huyết thủ, không cho sơ thất ta. "Không cần lo ngại, bản tọa ngay tại tổng đàn chờ bọn hắn, lại nhìn Lý Nguyên Long mấy người bọn hắn, có thể đi hay không đến trước mặt bản tọa." Trần Lạc Dương ra lệnh một tiếng, dưới trướng một đám ma giáo cao thủ, lúc này hành động. Nguyên bản dọc theo tượng Châu Bắc Bộ một đường đi về phía Đông Lục Long Hoàng Liên, bắt đầu chuyển hướng. Một lần nữa xuôi nam, hướng Ma giáo tổng đàn mà đi. Trần Lạc Dương tiếp tục một bên điều dưỡng thân thể thương thế, một bên dụng tâm phỏng đoán tự thân võ đạo. Đồng thời, cũng thừa cơ tìm đọc càng nhiều ma giáo tình báo thư từ điện tịch, hiểu do nắm giữ thế cục. Không mấy ngày thời gian, bọn hắn cũng đã tới gần trong truyền thuyết Ma giáo tổng đàn. Cổ thân phong, càng đánh nữa hơn cục gần đây nhất hướng, cũng liên tục không ngừng chuyển lại đến Lục Long hoàng liên bên trên. Dựa theo tình báo biểu hiện, đại trưởng lão mặc dù là hạ đế đánh bại gây thương tích, nhưng vẫn có nhất định thực lực. Ma giáo trận tuyến lui lại một khoảng cách về sau, trọng chấn cờ trống, cùng nam trinh phạt ma liên quân đối kháng. Tổng thể đến nói, ma giáo một lần nữa ổn định trận cước, không có bị đối thủ trực tiếp đánh xuyên qua phòng tuyến, vỡ tan ngang hàn giảm. Nhưng đối thủ vẫn chiếm cứ thượng phong, ma giáo ngăn chặn trận, trận thế chầm chậm lui lại. Càng đến gần cổ thần phong, ma giáo lực phản kích càng mạnh, đối phương trước gần tốc độ càng chậm. Bất quá, chiến trường hiện ra mở rộng chi thế Có hạ đế cùng Đông Hải Vương kiềm chế ma giáo chủ lực tình hung dưới, cái khắc cường giả khắp nơi bắt đầu phân tán ra đến, vòng qua ma giáo chủ lực phòng tuyến, tứ tán càng quét, quanh cô đột phá, đối với cổ thần phong ẩn ẩn hiện ra vây quanh trạng thái. Theo ma giáo giáo chủ ngự giá trở về tin tức chuyển ra, đối thủ khí diễm vì đó thu liễm, không còn như vậy hung hăng ngang ngược. Phạt ma Tây lộ quân sụp đổ, để trong đó lộ quân chủ lực cũng theo đó cảnh giác. Nhưng cẩn thận bên trong, vẫn toát ra kiên định một trận chiến dũng khí cùng quyết tâm Bầm giáo chủ, bên này hình như có thái ớt đạo tông cùng thanh lương tự hoạt động tung tích, thuộc hạ chính đang truy tra, chỉ là trước mắt còn không có bắt được người sống. Một ngày này, hành tại đường bên trên, lục long hoàng liễn trong đại điện, thanh long tam lần nữa đến đây bầm báo. Trần Lạc Dương khẽ vước cảm. Thái ớt đạo tông. Thanh lương tự. Một đạo một Phật, các vị thần châu hạo thổ bên trên đạo môn cùng Phật môn khôi thủ. Trong đó thái ớt đạo tông một mực là trung thổ kháng ma người tiên phong. Trình độ nào đó đi lên nói. Bọn hắn cùng Ma giáo là thủ truyền kiếp. Thái Ức Đạo tông đời trước tông chủ Thanh Vân tử, chính là chết tại Ma giáo bên trên nhất đại giáo chủ Ma Đế Trần Hàn Hải trong tay. 5 năm trước kia Thần Châu cách cục, cũng không phải là hiện nay Tam Hoàng Ngũ Đế hùng cứ đỉnh núi, mà là Nam Bắc hai hoàng, đế trấn bát phương. 10 đại cao thủ cùng một chỗ tỉnh sương tại thế. Kiếm hoàng, đao hoàng một nam một bắc, có thể xưng lưỡng cực, tự không cần phải nói. Đế trấn bát phương bên trong, Ma giáo độc chiếm thứ ba. Cũng chính là bây giờ Chu Tức Điện thủ tọa cùng Nguyên lao các đại trưởng lão, lại thêm tiền nhiệm Ma giáo giáo chủ Trần Hàn Hải. Ân, cũng chính là đương nhiệm giáo chủ cha của hắn. Còn lại 5 người thì là Hạ đế Lý Nguyên Long, dị tộc Tả Hiền Vương Tu Triệt, Đạo môn trưởng giáo Thanh Vân Tử, Phiêu Miểu Vân cung cung chủ cùng Đại Kim Cương tự chủ trì. 4 năm trước, Đao Hoàng cùng Kiếm Hoàng ở giữa vừa mới buộc phát một trận đại chiến, lương bại câu thương, bởi vậy riêng phần mình bế quan tĩnh dưỡng. Tại trong lúc này, Thần Châu Hạo thổ tuyệt không bình tĩnh. Ngược lại gió nổi mây phun, ma giáo bên trên thay mặt giáo chủ Trần Hàn Hải đại chiến đạo môn trưởng giáo Thanh Vân Tử thắng được, tại chỗ đánh chết Thanh Vân Tử. Nhưng Trần Hàn Hải chính mình cũng bởi vậy bị thương, vì phiêu miểu vân cung trung chủ hòa đại kim cương tự trụ chỉ liên thủ tập sát. Lúc đó, liền có một trận thanh thế thật lớn phạt ma liên quân Nam Trinh. Nhưng mà trước đây ít có người biết đương đại ma giáo giáo chủ hành không xuất thế. 16 tuổi, từ xưa đến nay thần châu trẻ tuổi nhất võ đế. Một trận sau đại chiến. Liên quân bất đắc di thối lui. Ma ma giáo nội bộ một trận tranh đấu về sau, sinh ra từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ma giáo giáo chủ. Giáo chủ vững chắc tự thân quyền vị trong lúc đó, chiến tích càng phát ra trói lõi. Trong giáo, tháng chu tức thủ tọa Dạy bên ngoài, thắng hắc đế tu chết. Cho đến 2 năm sau, giáo chủ nhân sinh bên trong lần thứ nhất bước ra ma vực. Trước tiên ở tuyết vực cao nguyên đánh chết đại kim cương tự chủ trì, cũng cơ hổ diệt đại kim cương tự cả nhà. Sau đó lập tức liên chiến tương châu đánh chết Phiêu Miểu Vân cung cùng chủ, cùng cùng chạy tới Kiếm Hoàng giằng co. Trình độ nhất định bên trên phá vỡ thần châu cách cục đồng thời, đạt vững tự thân tam hoàng uy danh, từ đây Ma Hoàng cùng Kiếm Hoàng, Đao Hoàng Tịnh xương tại thế. Ma giáo khuyết trương, đem Tuyết vực cao nguyên nhập vào Ma vực. Tương Châu Phiêu Miểu Vân cung tan đàn xẻ ngẽ, Tương Châu vì hạ triều cùng Ma giáo chia cắt, từ đó trở thành song phương đấu sức tuyến đầu. Hạ đế chiếm đoạt Tương Châu Bắc Bộ đồng thời, bản muốn nhân cơ hội nghiêm thúc nội bộ ba đại thế gia. Ai ngờ trước đây một mực thâm tàng bất lộ Đông Hải Vương rốt cục hiện ra tự thân võ đế thực lực, một tiếng hót lên làm kinh người. Hạ đế chỉ có tạm thời hành quân lặng lẽ, trầm chậm lưu toan. Thần Châu Hạo thổ đỉnh tiêm cao thủ bản đồ, cũng chính thức xác lập vì hôm nay Tam Hoàng Ngũ Đế. Cẩn thận điều tra Thái Ức, Thanh Lương hai phái hạ lạc. Trần Lạc Dương đưa trong tay ngọc giản buông xuống, ngự khí bình tĩnh, đã tới, liền đều lưu lại đi. Chương 81 Thần tài. Nghe Trần Lạc Dương phân phó, Ma giáo đám người rồn rập nói ra, cẩn tuân giáo chủ rụ lệnh Kim cương vui tươi hớn hở cười nói, bọn hắn vận khí quá kém, chính đụng tới giáo chủ ngài trở về tổng đàn, bọn hắn chú định có đến mà không có về. Trần Lạc Dương thần sắc bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng của hắn cũng không có qua loa chủ quan. Bây giờ thần châu hạ thổ, đứng đầu nhất bốn thế lực lớn, không thể nghi ngờ là ma giáo, kiếm Cát hạ chiều cùng dị tộc nhưng lại hướng xuống sắp xếp, giáp cấp thế lực bên trong người đứng đầu người liền muốn đến phiên Thái ất đạo tông cùng thanh lương tự cái này một đạo một Phật hai đại thánh địa. Tất cả đều cao thủ nhiều như mây. Bọn chúng năm gần đây mất đi võ đế cường giả tọa chấn, thanh thế tựa hồ bắt đầu kém hơn kiếm đế xuất thân Đông Hải Vương thị gia tộc. Nhưng nếu như không đem Vương gia gia chủ tính ở bên trong, Vương thị gia tộc kỳ thật hoàn toàn không cách nào cùng cái này một đạo một Phật chống lại. Thái ất đạo tông đời trước trường giáo, võ đế cảnh giới cao thủ thanh vân tử vẫn lạc về sau, Thái ất đạo tông nội nhân mới ý, ý nguyên tầng tầng lớp lớp chỉ là thiếu một vị võ đế tòa chớn. Như đạo môn bên trong có người đang lầm võ đế chi cảnh, thái Ất đạo tông lập tức tái hiện ngày xưa phong quang. Sở dĩ thần châu có Phật môn ba chùa, đạo môn cũng chỉ có một tông, nguyên nhân chính là bởi vì trước đây ít năm thái Ất đạo tông quá mức cường thịnh, hạ đế vì cầu cân bằng, trình độ nhất định tôn Phật tức đạo nguyên nhân. Chỉ bất quá tại 4 năm trước, thanh vân tử vẫn lạc về sau, đạo môn thanh thế yếu chút, hạ triều mới bắt đầu một lần nữa điều chỉnh song phương cân bằng Nam gần đây lại có sùng đạo hึก Phật manh mối, mà cùng Thái Ức Đạo Tông xa xa tương đối thanh lương tự, thì làm Phật môn ba đại thánh địa đứng đầu, thực lực hơn xa thuộc châu Hoa Nghiêm tự cùng Huy Châu điệu tạng thiền viện. Cùng Thái Ức Đạo Tông đồng dạng, trong thanh lương tự đồng dạng cao thủ nhiều như mây. Khỏi cần phải nói, như phản muôn người, liền có minh kính trưởng lão cùng ma tăng minh pháp nhân vật như vậy. Thái Ức Đạo Tông đương nhiệm trưởng giáo, cùng Thanh Lương tự đương nhiệm trụ trì, đều là võ đạo thứ 12 cảnh, dưỡng cấp độ, ở võ vương đỉnh phong chi cảnh khoảng cách võ đế cách xa một bước. Trân Lạc Dương hiện tại trạng thái, đối phó bọn hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Võ vương cùng võ vương ở giữa, khác biệt có thể rất lớn. Thứ 10 cảnh, ngưng ý cảnh giới võ vương cùng thứ 12 cảnh, ôn dưỡng cảnh giới võ vương hoàn toàn khác biệt khái niệm. Võ đế một tiếng giống, khả năng sinh sinh đánh chết thứ 10 cảnh võ vương. Nhưng thứ 12 cảnh võ vương, mặc dù không địch lại võ đế, nhưng cuối cùng không đến mức không chịu nổi một kích. Đối phó đối thủ như vậy Trần Lạc Dương rất khó lại giống như lúc trước, một quyền một cái tiểu bằng hữu Mà hắn mắt dưới phát huy vọ đế cấp độ sức chiến đấu, trong thời gian ngắn chỉ có 3 chiêu cơ hội. Như thế nào vận dụng, khắc địch chế thắng, còn không lộ ra tự thân sơ hở, cần Trần Lạc Dương cẩn thận suy nghĩ. Liên tục đối đầu đối thủ như vậy làm sao bây giờ? Đồng thời đối mặt không chỉ một đối thủ như vậy lại nên làm cái gì? Trần Lạc Dương trong lòng trầm âm. Đúng lúc này, chợt nghe có người hỏi, xin hỏi Minh Kính trưởng Lão. Bệnh ma ha trước mắt ra sao? Mở miệng người, mái tóc màu đỏ, song mi như tuyết. Chính là đã từng tóc đỏ nhân ma hạ thiên tưởng bây giờ ma giáo giáo chủ tọa hạ người hầu, bạch hạc lao thỏ. Ngày bình thường hắn cơ hồ không trước mặt người khác phát biểu, giờ phút này thần sắc ngựa khí lại ít có trình trọng. Minh kính trưởng lão thần sắc đồng dạng nghiêm túc, Minh giác sư huynh thụ thường nhiều năm, lưu lại mầm bệnh khó mà trừ bỏ, đã là thói quen khó sửa, năm gần đây một mực gần, cư Cái này lại vị nào? Trần Lạc Dương trong lòng âm thầm mắt trợn trắng. Vạn hạnh, có người giống như hắn vô trì, đồng thời thay hắn đem vấn đề hỏi ra lời. Nô, bệnh ma ha cái danh hiệu này thật quen hay nhưng nhất thời ở giữa có chút nghị không ra kim cưng nói, xoa xoa đôi bàn tay. Một bên tiêu vân thiên bao phủ tại lưu phong bên trong, thanh âm hơi phiêu hốt, minh giác trưởng lão cùng kiếm các các chủ còn có bản giáo đại trưởng lão là một cái thời mang người vật, nhưng từ khi tổn thương tại dị tộc tộc chủ đau hạ Hắn có gần 20 năm không có đi ra Thanh Lương tự cửa miếu. Kim Cương giật mình, "Là, ta nhớ ra rồi, Thanh Lương tự đời trước trụ trì nhà, ta cho là hắn đều bị thương nặng bất trị." Minh Kính trưởng lão không cho rằng nga ngược, Minh Giác sư huynh bị thương nặng khó trở lại, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Trần Lạc Dương mặt bên trên biểu tình hứng hở, kỳ thật lặng lẽ vênh hai, cẩn thận dự tính. Trong lòng của hắn dần dần nắm chắc. Vị này Minh Giác trưởng lão niên kỷ cũng đã không nhỏ. Trước mắt còn tồn thế cường giả bên trong. Hắn phải cùng kiếm các các chủ, ma giáo đại trưởng lão, đan hậu là cùng một cái thời mang người vật Sau đó dị tộc tộc chủ, hạ đế, hạ đế, kiếm đế miễn cưỡng xem như cùng bối phần người. Trần Lạc Dương trong lòng điên cùng chửi bậy. Đã nói xong tam hoàng ngũ đế đâu? Làm sao trong thanh lương tự còn giấu như thế một vị? Ta tương đối quan tâm là, vị này năm đó thanh lương tự đệ nhất cao thủ, Phật môn võ đế, bây giờ còn có mấy phần thực lực. Trương Thiên Hằng hỏi. Minh Giác Sư Minh. Đã không trở về được võ đế chi cảnh, chỉ có thể duy trì tại thứ 12 cảnh trình độ, đồng thời không thể cùng người thời gian dài giao thủ. Minh kính trưởng lão đáp, bất quá, cho dù là như thế này, hắn vẫn như cũng là thanh lương tự đệ nhất cao thủ, cũng là thần châu Phật môn đệ nhất cao thủ. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ, nếu như Minh rắc trưởng lão rơi xuống cảnh giới đến thứ 12 cảnh, cái kia đúng là một cái khác khái niệm. Chỉ là đối với lập tức hắn đến nói, cái này vẫn là cái cần cảnh giác nhân vật. Hướng chi? Trời mới biết đối phương phải chăng cũng có cùng loại được ăn cả ngã về không đại pháp bí chuyển. Bần tăng không xác định Minh giác sư huynh lần này có hay không xôi nam. Minh kính trưởng lao lắc đầu. Không có nhiều khác biệt. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, tiếp tục lục soát đối phương tung tích. Ma giáo đám người lúc này cùng kêu lên đồng ý. Tất cả mọi người lui ra về sau. Trần Lạc Dương thở sâu, lần nữa tập trung tinh thần, phỏng đoán tự thân võ đạo tu hành. Lục Long Hoàng liên hướng cổ thần phong bước đi. Tới gần tổng đán. Trung quanh hoạt động ma giáo giáo chúng cũng nhiều hơn Trên đường gặp giáo chủ xa giá Giáo chúng tự nhiên vui mừng khôn xiết Sĩ khí đại trấn Có địa vị có phân lượng giáo chúng Thì cần tiến lên Bái kiến vân an Trần Lạc Dương nhìn lấy thanh niên trước mặt Nhàn nhạt hỏi trước mắt gánh chịu cái gì việc phải làm Cái này thần tình nghiêm túc nghiêm túc thanh niên Trên mặt mặt xẻo pháng phất điêu khắc Quý đáp bẩm giáo chủ Thuộc hạ theo thủ tọa cùng một chỗ ra Ừm Trần Lạc Dương ánh mắt có chút ngưng lại Hắn trước đây dù không biết đối phương, nhưng vừa rồi thông truyền đối phương thời điểm, thanh niên đã sớm tự giới thiệu. Lý Hát Thủy. Võ đạo thứ chín cảnh, không minh cảnh giới Võ tông. Ma giáo Huyền Vũ điện hạ thuộc, Huyền Vũ thất túc thứ hai tốc, cũng có thể xưng Huyền Vũ hai. Trong miệng hắn lời nói thủ tọa, tự nhiên là hắn Huyền Vũ điện nhà mình thủ tọa. Bất quá, Liên Chân Lạc dương biết, Ma giáo bốn điện bên trong, Huyền Vũ điện chủ yếu phụ trách thường ngày công việc vạn, kinh tế doanh thu cùng một bộ phận vệ làm việc. Huyền Vũ điện thủ tọa có đôi khi cũng bị người gọi đùa vì ma giáo thần tài. Bây giờ thế cục khẩn trương, binh hùng chiến uy, gia hỏa này không thành thành thật thật đợi tại cổ thần phong, chạy ra ngoài làm gì? Dường như cảm giác được giáo chủ chất vấn, Lý Hắc Thủy bận bịu dập đầu nói, "Thỉnh giáo chủ thứ tội, thủ tọa cùng thuộc hạ tuyệt không phải tự ý rời vị trí, chính là vì trước mắt thần giáo địch, cho nên mới rời đi cổ thần phong." Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn đối phương, không có mở miệng. Huyền Vũ Hai Lý Hắc Thủy nói khẽ, "Bẩm giáo chủ, Lão đại không biết đi nơi nào thủ tọa cùng thuộc hạ đám người đi ra ngoài tìm tìm chương 82 vợ ngươi ngươi hỏi ta Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn đối phương cái này cái trẻ tuổi hắn tử, tướng mạo kiên nghị lạnh lùng nhưng giờ phút này nói chuyện lại có chút khó mà mở miệng ngôn tử ở giữa đề cập lão đại hơn phân nửa là chỉ hắn huyền Vũ điện nhà mình huyền Vũ thất túc thứ nhất tốt cũng chính là huyền Vũ nhất hoặc là ngoại giới trên thói quen nói huyền Vũ đứng đầu người đã tìm được chưa Trần Lạc Dương lạnh nhạt hỏi Lý Hắc Thủy khàn giọng nói, "Bẩm giáo chủ, còn không tìm được." Ngay biết đến, lão đại hắn mạch suy nghĩ tương đối khác loại. Thanh âm nói xong lời cuối cùng càng ngày càng nhỏ. Trần Lạc Dương lại trong lòng hơi động. Ta biết, mạch suy nghĩ tương đối khác loại. Không hề nghi ngờ, mà giáo giáo chủ uy nghiêm cực nặng. Cái này Huyền Vũ nhất xem ra rõ ràng có chút không đáng tin cậy, giáo chủ tại thật sâu hiểu rõ điểm này tình huống dưới, không chỉ có không có đem bỏ cũ thay mới miễn trước. làm sao còn có chút dùng túng cảm giác. Trần Lạc Dương hồi tưởng ấm đen cung cấp chính mình cái kia phần cuộc đời kinh lịch, còn có trong tay nắm giữ một chút ma giáo tình báo nội bộ. Huyền Vũ Nhất, danh tự hẳn là gọi Tô Đêm a. Huyền Vũ Điện thủ tọa danh tự thì là Tô Vĩ. Hai người này, thân huynh đệ. Nhưng đây còn không cấu thành Huyền Vũ nhất Nhấtỷ lại sùng mà kiêu vô liếng. Dù là hắn năng lực cá nhân xuất sắc cũng giống vậy. Trong đó có phải hay không còn có chút đường nguyên nhân. Trần Lạc Dương trong đáy lòng âm thầm nhếch môi. Cuộc đời kinh lịch không phản ứng nhân vật quan hệ vẫn là thật phiền thoái. Vì chuyện này hỏi lại ấm đen, lại có chút đau lòng huyết hồng quân Tương. Hắn vẫn nghĩ nhiều góp nhặt một chút huyết hồng quân Tương, đến lúc đó tốt ứng đối những võ đế kia cấp độ cao thủ. Tô Vi đâu? Trần Lạc Dương nhàn nhạt hỏi. Lý Hắc thủy đáp, thủ tọa trước đó đi về phía nam bên cạnh đi tìm, bất quá hẳn là cũng đã được đến giáo chủ ngài thành giá trở về tin tức, tin tưởng rất nhanh liền sẽ gấp trở về. Đang nói, bên ngoài liền có người bẩm báo, Huyền Vũ điện thủ tọa Tô Vi cầu kiến. Trần Lạc Dương cho phép về sau, rất nhanh liền có người tiến đến. Thấy rõ người tới, Trần Lạc Dương không khỏi sinh ra thật sâu hoài nghi. Đây chính là ta huyền vũ điện thủ tọa. Ma hồ tô vĩ. Xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt là cái nhìn qua 25, 16 tuổi niên kỳ thanh niên. Sớm biết giáo chủ đại lực đệ bạt thanh niên tài tuấn, thanh long điện thủ tọa trần sơ hoa tuổi tác khả năng so trước mắt người thanh niên này còn nhỏ một chút. Nhưng người ít nhất phải ra dáng một chút à. Trước mắt hàng này... Bộ dáng cũng coi là bên trên tuấn lãng đoan chính. Thế nhưng là tinh thần một bộ hề ngoại suy sụp, dục cầu bộ dáng bất mãn, đỉnh lấy hai cái to lớn mắt cuồng thâm, để người không khỏi liên tưởng tới thuộc châu một loại nào đó đen lông trắng sắc gấu. Tham kiến giáo chủ, giáo chủ vạn An. Thanh niên cung kính hướng Trần Lạc Dương hành lễ. Ngồi. Trần Lạc Dương trên mặt cũng không dị trạng. Tại giáo chủ. Thanh niên sau khi ngồi xuống, thần sắc có chút bức dứt bất an, lo lắng. Nhìn về phía Trần Lạc Dương ánh mắt Hơi có chút lấy lòng cầu xin tha thứ ý vị, tựa hồ cực kỳ chỗ dạ. Cái này khiến Trần Lạc Dương nhìn càng thêm là những mày. Người này là đang vì hắn đệ đệ Huyền Vũ nhất mà sốt ruột, hay là nói, hắn bản chức công làm xảy ra vấn đề. Trần Lạc Dương không hề đề cập tới Huyền Vũ nhất sự tình, kính tự hỏi, bản tọa không tại tổng đàn mấy ngày này, Huyền Vũ điện việc cần làm như thế nào? Thanh niên đỉnh lấy một đôi mắt còn thâm, nghe được Trần Lạc Dương vấn đề về sau, dường như thở dài một hơi. Sau đó, Hán gọn gàng mà linh hoạt, thốt ra, trực tiếp chính là các hạng số liệu, không chỉ có sẽ không để cho người nghe được vân già vụ cháo, ngược lại hết thể đều rõ ràng minh bạch, lên tới la hậu, xuống đến đứa bé cũng có thể coi là thành Thật giả trước tạm bất luận, khoản rõ ràng cũng còn miễn. Nhưng hắn hướng Trần Lạc Dương xin chỉ thị mấy hạng mới cử động, Trần Lạc Dương thế mà từ đó nghe được tài chính vận hành ý nghĩ. Không phải cho vay nặng lãi tiền vay nặng lãi, mà là thật sự tiền tệ tài chính lưu thông. Cái này khiến Trần Lạc Dương tới chút hương thú. Một phương diện khác, Huyền Vũ Điện chức vụ không hề chỉ quản túi tiền. Bây giờ cử thế Phật Ma, Nam Bác đại chiến, Ma giáo hậu cần bảo hộ vận doanh, cũng đều về trước mắt cái này mắt gấu mèo thanh niên dẫn đầu chỉ huy. Hết thể ngay ngắn rõ ràng, không chỉ là vật tư cung ứng, còn bao gồm cái khác phân đả Ma giáo giáo chúng chạy đến tổng đàn chi viện thời trung chuyển điều hành. Huyền Chân Thạch, huyện Tinh Linh Ngọc, Tử Thiên Nham tiêu hao khá lớn, thuộc hạ đã sai người từ Tượng Châu. Giao Châu phân biệt tăng thêm, sẽ không bán hết hàng. Tô Vĩ nói ra, thỉnh Thanh Giang thứ 16 hảo hương đường, Phương Tâm Hổ thứ 34 hảo hương đường, Nam Tượng Sơn thấp 71 hảo hương đường bị hủy, thuộc hạ Đã Mạng Thần Nguyên Xuyên, Cao Long Sơn, Cảnh Vân Phong 3 khu dự bị điểm tiếp tế bắt đầu dùng, thay thế cái này 3 khu hương đường, sẽ không ảnh hưởng bản giáo đường lưới cấu kết. Trần Lạc Dương sau khi nghe xong, mặt không đổi sắc, khẽ vốt cằm, làm không tệ. Nên khích lệ thời điểm, hắn cũng không tiếc rẻ khen từ Bất quá, không chờ Tô Vĩ tạ ơn, hắn lập tức lời nói xoay chuyển, để đệ, đệ người đâu? Tô Vĩ há to miệng, giống như là vừa bị xương đánh quả cả lại hoặc là trong nước mới vớt ra bị ném tới trên bờ cá. Hắn hoàn toàn không lo lắng giáo chủ khảo giác hắn bản chức làm việc. Nhưng hỏi đệ đệ của hắn, hắn liền nhức đầu. Giáo chủ, cái kia hôn trướng tiểu tử thối. Ngài cũng biết, không chừng lúc nào liền hóng gió. Ách, không phải, ta là nói, hắn không chừng lúc nào liền đến linh cảm, hào hứng đại phát. Sau đó liền, liền chạy được không còn hình bóng. Tô Vĩ mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trần Lạc Dương nhìn xem hắn, giờ phút này thậm chí cảm giác hắn mắt quầng thâm đều càng nặng một chút. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tiểu tử thối kia không nặng không nhẹ, còn xin giáo chủ ngài khoan thứ hắn sai lầm. Tô Vĩ cẩn thận cười bồi, thuộc hạ đã có chút đầu mối, hắn ngay tại vùng này. Thuộc hạ nhất định mau chóng bắt hắn trở về. Trần Lạc Dương nghe cái này lời nói, trong lòng ngược lại càng lẩm bẩm. Bởi vì Huyền Vũ Điện chức vụ tính đặc thù, sở dĩ lịch đại Huyền Vũ Điện thủ tọa hàng đầu khảo nghiệm tiêu chuẩn, đều không phải thực lực tu vi. Cảnh giới thực lực đại trí không có trở ngại, có nhất định năng lực tự vệ liền đi. Tô Vi tuổi còn trẻ, liền đi đến võ đạo thứ 9 cảnh, không minh cấp độ cảnh giới, võ tông đỉnh phong. So thứ 12 cảnh Thanh Long Điện thủ tọa Trần Sơ Hoa, đương nhiên không so được. Nhưng dọc so sánh lịch đại Huyền Vũ Điện thủ tọa, đã coi như là võ đạo kỳ tài. Bất quá dựa theo lệ cũ, Ma giáo bốn điện đều ít nhất phải có một vị võ vương tọa chấn. Sở Dĩ Huyền Vũ điện trên thực tế đệ nhất cao thủ, kỳ thật chính là Huyền Vũ nhất. Trình độ nào đó đến nói, cũng là phụ trách Huyền Vũ điện thủ tọa an toàn hộ vệ. Nhưng Trần Lạc Dương quả thực cảm giác, Tô Vĩ có vẻ như không trông cậy được vào nhà mình huynh đệ a. "Đã ngươi đã có manh mối, vậy liền giao cho ngươi." Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, "Ngươi tìm trở về về sau, chính mình đi Bạch Hổ điện lĩnh phạt." Tô Vĩ buông lỏng một hơi, vội vàng nói, giáo chủ khai ân." Trần Lạc Dương liền gật gật đầu. Bất quá, trước mặt Tô Vĩ hơi chần chờ một chút về sau, nhỏ giọng hỏi, giáo chủ, thuộc hạ biết cái này có chút làm hỏng quy củ, bất quá trong lòng thực sự tưởng nghiệm không thôi, không biết truyết kinh hiện tại ra sao. Trần Lạc Dương quay đầu nhìn đối phương. Vợ ngươi ra sao, ngươi hỏi ta. Tô Vĩ rụt hạ cổ, giáo chủ thứ tội, chủ yếu là, tiểu viễn niên kỷ con nhỏ, một mực khóc giống suy nghĩ mẹ ruột của hắn. Ách, thuộc hạ cũng rất nhớ truyết kinh. Trần Lạc Dương ánh mắt có chút đăm đăm, vẫn là có bé con. Chương 83. Trời sinh ma đồng. Trần Lạc Dương có điểm tâm hư. Giáo chủ này, lúc trước không có cái gì đặc thù khẩu vị thiên vị a, lại liên tưởng lúc trước giáo chủ đối với Huyền Vũ nhất tô dạ dung túng. Trước mắt hắn mắt quần thâm thanh niên, thân hình phảng phất thật cùng trong truyền thuyết Huyền Vũ tướng trùng hợp. Trần Lạc Dương cảm giác chính mình cả người đều không tốt. Hắn vội vàng đem trong đầu không rời túi đầu pháp bài trừ. Nhìn xem Tô Vĩ Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa có chút im lặng. Vợ người vị nào A đại ca? Hắn hơi suy tư một chút về sau, không mặn không nhạt mở miệng nói ra, đã như vậy tưởng nghiệm chính mình đi gặp nàng đi. Sau khi nói xong, hắn trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, vụ trộm cẩn thận quan sát Tô Vĩ phản ứng. Tô Vĩ xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngập cười nói, thanh long điện bên trong tự có quý củ, nhất phải chú ý thủ mật, ta vẫn là không đi quấy dày nàng, trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nàng Phụng Giáo chủ ngài cùng Trần Thủ Tọa chi mệnh, khẳng định gánh nặng mang theo, ta cùng Tiểu Viễn vẫn là trong nhà chờ hắn trở lại đoàn tụ đi. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, Tùy ngươi. Nghe nói với Phương đến nơi đây, hắn đã minh bạch tới. Chính mình dưới chướng vị này huyền vũ điện thủ tọa, phối ngâu không là người khác, chính là Thanh Long Điện Thanh Long thất túc đứng đầu, Thanh Long nhất, Lưu Tư. Khó trách thân là bốn điện thủ tọa một trong tô vĩ không biết mình thê tử trước mắt tình trạng. Thanh Long Điện chủ yếu đối ngoại Thành viên quanh năm tại ma vực lấy bên ngoài hành động, liên quan đến ám sát, ẩn mấp, gián điệp tình báo, giám thị các loại công việc, bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Theo nội bộ quy định, chỉ có giáo chủ và thanh long điện thủ tọa hai người mới có thể nắm giữ hoàn chỉnh thanh long điện danh sách thành viên. Đương nhiên, bởi vì người nào đó mất trí nhớ nguyên nhân, hiện tại nghiêm trình mà nói, kỳ thật chỉ còn lại trần sơ hoa một người mới có hoàn chỉnh danh sách. Thanh long nhất, lưu tư, chính là thủ tọa trần sơ hoa phía dưới, thanh long điện đệ nhất cao thủ Chuyên đi ám sát hành thích. Nội dung nhiệm vụ cùng hành tung hạ lạc, chính là trí thân cũng không được biết, chỉ có đợi nàng nhiệm vụ kết thúc sau lại nói. Trước mắt Nam Bắc đại chiến chính kích liệt, Tô Vĩ liền rất quan tâm vợ mình tình hình gần đây. Bất quá tại giáo chủ nơi này đụng phải một cái mũi cho, hắn cũng chỉ có ngượng ngập cáo lui. Từ trấn Lạc Dương nơi đó ra, Tô Vĩ vội vàng lại đi tìm chính mình cái kia Lạc Đường huynh đệ. Nhớ tới cái này để người không bất lo huynh đệ, Huyền Vũ điện thủ tọa nháy mắt cảm giác đầu đau quá. U. Tô lão đại, ngươi tại sao chạy tới rồi? Trương Thiên Hằng lúc này đi ngang qua, trông thấy Tô Vĩ xuất hiện trên Lục Long Hoàng Liễn, có chút ngoài ý muốn, chuyên tới đón giáo chủ, ngươi thật có lòng, bất quá tổng đàn bên kia ngươi việc phải làm bể buộn nhiều việc mới đúng chứ. Ngoại Đà Bát Phương Hộ Pháp cũng không lệ thuộc tại trong giáo bổ điện, nhưng trên rất nhiều sự vụ, thường xuyên muốn cùng Huyền Vũ điện liên hệ. Tô Vĩ xem như ít có nguyên lão phái, trẻ trung phái hai bên đều được hoan nghênh người, dù là nguyên lão phái nhất hệ ngoại đà hộ pháp Cùng hắn vị này thần tài lớn trên mặt quan hệ cũng không kém. Trương Thiên Hằng cùng niên kỷ của hắn gần, cũng đều là giáo chủ thân tín, quan hệ càng tốt hơn, tương giao tâm đầu ý hợp. Tổng đàn việc phải làm bận rộn nữa, cũng có thể tới đón giáo chủ a. Tô Vĩ buồn bã hữu xỉu nói: "Ngươi bộ dáng này Trương Thiên Hằng dò xét đối phương nửa ngày, huỳ, hẳn là nhà ngươi vị kia ta lại gây ra chuyện gì đến, ngươi chạy đưa cho hắn chùi đi ta." Đốt. Tô Vĩ một đầu đụng ở bên cạnh trên tường. Ta Thiên Tân Văn Khổ. Tốn hào thời gian nửa năm vơ vét đến một đầu thanh ly, dự định hiến cho giáo chủ, kết quả một chút mất tập trung, liền bị cái kê hôn đàn hoa họa giết chết lấy máu. Thanh niên đỉnh lấy một đôi mắt còn thâm ngửa mặt lên trời thở dài, may mắn muốn cho giáo chủ một cái kinh hỉ trước đó không có vội vã báo cáo, nếu không ta chỉ có thể tự mình khoác một chương thanh ly ra đi chờ đợi giáo chủ phát lạc. Trương Thiên Hằng thâm biểu đồng tình, hắn ở đâu? Tô Vĩ dùng sức xoa nắn gương mặt của mình, hiện tại lúc dùng người. Ta cũng không có ý định đem hắn thế nào, kết quả tiểu tử này ngược lại tốt, giết lao tử thanh ly, hắn cùng người không việc gì một dạng chạy ra ngoài, ai ngờ hắn lại rút ngọn gió nào. Trương Thiên Hằng hiểu rõ, nguyên lai like ngươi là ra tìm hắn, chẳng trách, trước mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ta muốn cùng giáo chủ cùng một chỗ trở về tổng đàn, nếu không còn có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm xem. Tên khốn này liền tại phụ cận, ta rất nhanh liền bắt hắn trở về, lần này nhất định phải hào hào giáo hơn hắn, cho hắn biết cái gì gọi là huynh trưởng như cha Tô Vĩ rực rực tóc mình, ta mang Tiểu Viễn đều so dẫn hắn bất lo. Trương Thiên Hằng tràn đầy đồng cảm gật đầu, cái này, ta thật tin. Hai người chính cho chuyện, đột nhiên liền gặp Huyền Vũ thứ hai Túc Lý Hắc Thủy thần sắc nghiêm trọng, bước nhanh hướng bên này đi tới. Tìm tới hắn rồi. Tô Vĩ tức giận hỏi. Lý Hắc Thủy nhìn Trương Thiên Hằng liếc mắt, sau đó cúi đầu hướng nhà mình thủ tọa nói ra, "Bẩm thủ tọa, tổng đàn bên kia có huynh đệ cấp báo, công tử." Cũng trộm chạy ra ngoài, nói muốn tới tìm ngài, trước mắt tung tích không rõ. Tô Vĩ trận mắt liếu lươi đờ đẫn lập tại nguyên chỗ. Trương Thiên Hằng nữ mày tiểu viễn vẫn chưa tới 3 tuổi A. Chạy thế nào ra? Tô Vĩ lấy lại tinh thần, một tiếng kêu gạo, nghiệp trương A. Giúp ta hướng giáo chủ xin lỗi. Hắn không để ý tới cùng Trương Thiên Hằng nhiều lời, chỉ vội vàng chào hỏi, liền mang theo Lý Hát Thủy trở huyền vũ điện đệ tử rời đi. Trương Thiên Hằng sau khi suy nghĩ một chút, gọi tới một cái ma giáo đệ tử nói ra, vùng này có thanh lương tự tặc ngốc cùng thái đạo Tông Lô Châu ẩn hiện Ta đi cùng Tô Thủ Tọa cùng một chỗ nhìn xem, người thay ta báo cáo giáo chủ. Dứt lời, hắn hạ lục long hoàng liễn, đuổi kịp Tô vi một chuyến. Trần Lạc Dương nghe phía dưới người hồi báo, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Tô vi cũng thật sự là thời giờ bất lợi. Trước ném đi đệ đệ, hiện tại liền nhi tử cũng lạc đường. Nói đến, nếu là hắn không ra tìm đệ đệ Tô Giạc, tự mình lưu tại tổng đàn, con của hắn cũng không đến mức chạy đến. Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa giờ khóc giờ cười. Hắn hơi h Tô Vĩ, Lưu Tư hai vợ chồng, một cái huyền vũ điện thủ tọa, một cái thanh long thứ nhất tốt. Tô Dạ lại không đáng tin thậy, cũng là huyền vũ thứ nhất tốt. Người một nhà này, trong giáo toàn đều quyền cao chức trọng, gánh vác gánh trách nhiệm nặng nghề. Chứ năng lực bên ngoài, cũng phản ứng ra lòng trung thành của bọn hắn tương đối có thể tín nhiệm. Thẩm tra một cái võ vương, quá hao phí huyết hồng quỳnh tương. Cha cái tiểu hài tử cần phải không quan trọng à. Chính như Trương Thiên Hằng lời nói, trước mắt vùng này địa khu ngơi tranh ta đị cài răng lược đánh được quên cả trời đất. Một đứa bé bị mất, cuối cùng để người có chút không yên lòng. Mau chóng tìm trở về, cũng có thể an Tô Vĩ huynh đệ tâm tư, hảo hảo hiệu lực làm việc. Ân uy tịnh thi, mới là chính đạo. Cơ hội khó được, chiếu cố Tô vi nhi tử, xa so với chiếu cố bản nhân càng có thể khiến cho mang ơn. Danh tử có vẻ như gọi Tô Viễn. Trần Lạc Dương tâm niệm câu thông trong đầu ấm đen. Trong bầu huyết hồng quỳnh tương giảm bớt, Thật không có giống trước đó thẩm tra ứng thanh thanh cùng trần sơ hoa thời như thế biểu hiện Quỳnh Tương không đủ. Thế nhưng là... Cái này hắn sao tiêu hao cũng quá là nhiều a Trần Lạc Dương trận mắt hốc mồm nhìn xem trong bầu huyết hồng Quỳnh Tương kém một chút điểm chỉ thấy đấy Cái quỷ gì? Cái này so tra một cái thứ 12 cảnh đỉnh phong võ vương tiêu hao còn phải lớn hơn nhiều. Ngươi cái này ấm, có mau bệnh a Nếu như ấm đen bây giờ còn có thực thể... Trần Lạc Dương sợ rằng sẽ không chế không nổi chính mình một cước đem cái đồ chơi này đá bay ra ngoài. Hắn liên tục hít sâu đến mấy lần, kiềm chế lại hỏa khí đi xem miệng ấm phía trên ngưng kết chữa bằng máu. Hoa nhi này trên thân, hẳn là có khác đại bí mật. Sau đó, cuộc đời kinh lịch một hạng bên trên, đầu một câu, liền để Trần Lạc Dương trong lòng run lên. Trời sinh ma đồng, người mang Minh Hải trú ấn, nguồn gốc từ mẫu lưu tư trên thân tự động chuyển gì tại mẫu thai bên trong đoạt được. chương 84 Minh Hải ấn Minh Hải Chú Ấn. Đây là cái gì? Trần Lạc Dương khẽ như mày. May mắn, cuộc đời kinh lịch bên ngoài, còn có tô viễn cái khác tin tức, trong đó liền đơn giản nâng lên Minh Hải Chú Ấn. Đơn giản đến nói, Minh Hải Chú Ấn là bắt nguồn từ Minh Hải Tế Lê Cái này một tá môn pháp nghi. Pháp nghi tác dụng không đồng nhất, nhưng cần hiến tế đông đảo người sống. Nếu như bị hiến tế người bên trong, không khéo vừa vặn có mang mang huyền âm chi thân người, thì khả năng bảo vệ chính mình một cái mạng nhỏ bất quá trên thân sẽ lưu lại minh hải chú ấn. Minh hải chú ấn cùng huyền âm chi thân triệt tiêu lẫn nhau, cũng sẽ không tiếp tục hiện hiện tại bên ngoài. Nhưng nếu như người này có dòng dõi, minh hải chú ấn thì khả năng chuyển rời đến dòng dõi trên thân. Không có huyền âm chi thân áp chế, minh hải chú ấn sẽ nhanh chóng lớn mạnh, cũng ảnh hưởng chủ nhân. Chú ấn lớn mạnh tới trình độ nhất định, trực tiếp hiển hóa vô hình minh hải, thôn vệ chủ nhân chúng quanh sinh hồn, chó gà không tha. Ký chủ người, rất khó khống chế cái này tiến trình thậm chí khả năng bởi vì Minh Hải ảnh hưởng mà tâm linh đi vào tính mịch, chỉ còn trôn vùi chúng sinh chi niệm. Chân Lạc Dương càng xem, chân mày nhíu càng chặt. Đây quả thực tương đương với một cái sẽ tự mình di động hắc tử thần châu. Cũng hắc tử thiên thư một dạng làm cho người ta chán ghét. Trình độ nào đó đến nói, tu luyện hắc tử thiên thư người, tự điều khiển thậm chí cũng còn càng mạnh. Dị tộc Tả Hiền Vương tu chết trên tay huyết tinh vô số, nhưng cũng không lớn diện tích đồ sắt tiền lệ. Hắc Liên chết vận dụng hắc tử thần châu. Là những năm gần đây hắc tử làm hại nhất hung hăng ngang ngược, đối với bình dân chúng sinh nguy hại lớn nhất một lần. Tô viễn Minh Hải trú ấn, bắt nguồn từ mẫu lưu tư. Chữ bằng máu cung cấp tư liệu, sử dụng tìm từ là chuyện gì. Điều này nói rõ lưu tư trên thân hiện tại cũng đã không có Minh Hải trú ấn. Nhưng nàng xem như Minh Hải trú ấn đầu nguồn, năm đó là dưới tình huống nào, bị cuốn vào Minh Hải tế lệ đâu. Xem ra nàng hẳn là huyền âm chi thân, cho nên mới có thể tại tế lệ bên trong may mắn thoát khỏi gặp kh Ai dạy Võ Minh Hải tế lễ? Dùng tới làm cái gì? Trần Lạc Dương trong lòng nháy mắt hiện hiện rất nhiều ý niệm. Đối với Tô Viễn bản thân, hắn ngược lại không lo lắng. Dựa theo cuộc đời kinh lịch biểu hiện, hắn sau khi sinh, liền bị giáo chủ tự mình lấy đại Nhật thiên Vương quyết trí nhiệt chí dương chi lực sâu thể, trấn áp Minh Hải chủ ấn. Hai tử còn nhỏ. Chú ấn trước mắt cũng ở vào không quan trọng trạng thái, còn chưa lớn mạnh. Vọ đế xuất thủ, là không được thuyền. Hiện tại Trần Lạc Dương, liền càng không lo. Bởi vì ấm đen duyên cửu, hắn thiên ma huyết hóa thành thần ma huyết. Đại thiên ma thủ hóa thành thần võ ma quyền một thức chiêu. Nhưng thần võ ma quyền cũng không phải là chỉ có một thức chiêu. Giờ phút này nhìn xem Minh Hải chú ấn chữ, Trần Lạc Dương bất kỳ nhưng ở giữa liền nhớ lại thần võ ma quyền bên trong mặt khác một chiêu. Huyền Minh. Đối với Trần Lạc Dương đến nói, trước mắt quan trọng nhất là chữa thương. Thương thế khỏi hẳn, khôi phục khỏe mạnh, ngày xưa ma hoàng liền tự nhiên tái nhập thiên hạ. Một thân sở học Lớn đều không cần hắn lại cố ý đi luyện, tự nhiên có nội tình. Nhưng nếu như muốn tiếp tục hướng bên trên treo đăng, liền nên chính hắn cố gắng. Cái này người mang minh hải trú ấn hải tử, có lẽ chính là cơ hội. Trước mắt theo Trần Lạc Dương quan sát, ma giáo nội bộ đối với chuyện này, người biết chuyện tựa hồ rất có hạn, từ không gặp người đàm luận đề cập cũng không đến mức sai lầm. Có thể tô viễn hiện tại chạy mất đi, rơi xuống trung thổ người trong chính đạo trong tay, đối phương không có phát hiện hắn người mang minh hải trú ấn thì cũng thôi đi. Một khi phát hiện, Trần Lạc Dương lông mày nhíu lên. Tiểu gia hỏa cuộc đời sơ yếu lý lịch câu nói sau cùng để hắn rất là im lặng. Ngẫu nhiên gặp Thanh Lương tự trụ chỉ Minh Quan đại sư, bị tạm giam, mang theo bắt trở lại. Minh Quan, cùng Minh Kính, Minh Pháp cùng thế hệ Thanh Lương tự già lão, tại bệnh Ma Ha Minh Giác trưởng lão ẩn lui về sau, tiếp trưởng Thanh Lương tự trụ chỉ chi vị. Bệnh Ma Ha ẩn lui không ra, Minh Quan đại sư chính là trước mắt Thần Châu Hạo thổ Phật môn đệ nhất cao thủ. Lần này cũng xuất Thanh Lương tự cao thủ. Tham dự phạt ma liên quân nam đến ma vực. Trần Lạc Dương trầm ngâm một lát sau, lát đầu, gõ nhẹ chính mình vào bội, gọi người phân phó nói, Triệu Thiên Hằng cùng Tô Vĩ trở về. Đồng thời, phân phó Tiêu Vân Thiên đám người, gấp rút sưu tập thanh lương tự đám người hạ lạc. Tô Vĩ cùng Trương Thiên Hằng phụ mệnh chạy về Lục Long Hoàng Liễn.